Trước 510, tề tụ một đường. Liêu Cửa Thành. Tô Vũ cất bước đi vào, hắn vẫn là lần đầu tiên đến Liêu Thành, thứ nhất cảm giác là tương đương náo nhiệt. Không tồi đích địa phương. Nhân đĩnh nhiều đích. Nay cũng là cùng Cổ Thành lớn nhất đích bất đồng. Cổ Thành bởi vì có tử khí, tình hình trung hạ, trừ phi vạn bất đắc dĩ hoặc là cần tị nạ, mới có thể tiến vào, cho nên nhân cũng không tính nhiều. Mà Liêu Thành, đều không phải là như thế, này không phải Cổ Thành, cho nên náo nhiệt rất nhiều. hơn nữa nơi này Nhân tộc là việc chính, rất ít có ngoại tộc, cho dù có, cũng không địa phương khác nhiều như vậy, như vậy đừng hoảng, bởi vì này là người tộc đích địa bản, liền nếu như hắn tam đại khu vực, thần ma tiên là chúa tể, ngoại tộc tại nơi cũng sẽ điệu thấp rất nhiều. Có người thấy được tô vũ, cũng không để ý. Có người giống như nhận ra hắn, có chút ngoại ý muốn người nầy cư nhiên sẽ đến liêu thành, nhưng là cũng không còn này, đang thần văn hệ hòa đa thần văn hệ chi tranh, theo một nhóm người chết đi, dần dần trở thành quá khứ. Đại hạ phủ nhiều thần văn, đã muốn hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa, không hề mở. Là đan thần văn hệ đích thành công. Không, là cả thần văn hệ đích tổn thất, hiện giờ đích đại hạ phủ không bao giờ nữa hội được xưng thiên hạ thứ nhất đích văn minh truyền thừa địa, bởi vì nơi này đã muốn không có nảy cường hãn vô cùng đích thần văn sư. Tô Vũ cũng không quản này đó, hắn đỉnh Lưu Hồng đích mặt, thẳng đến thành chủ phủ. Lưu Hồng cùng Bạch Phong vẫn là có thông đồng đích, Này Tô Vũ biết, hắn giả mạo Lưu Hồng tìm đến Bạch Phong, này không tính gì. Liêu thành đích thành chủ phủ, thoạt nhìn so với cổ thành đích thành chủ phủ còn lớn hơn. Phong cách phương diện, có chút tục tàng. Cửa, nhưng thật ra có mấy người binh sĩ thủ vệ, thực lực còn đi, đều là bay lên không. Bất quá thoạt nhìn lười nhác đích thực, tô vũ cảm ứng một chút, có điểm kên kên đích hương vị. Hắn gặp qua kên kên, có điểm quần quận đích hương vị. Hắn lần đầu tiên ra nhân tộc đại bản doanh, còn bị kên kên đi theo quá, cùng hắn mặt sau, tùy thời chuẩn bị cho hắn kiểm thi. Gặp tô vũ áo bào trắng phiêu phi Có điểm văn minh sư đích bộ giáng, kia vài vị thủ vệ đích binh sĩ, vừa thấy tình huống, nhất thời tươi cười nói, vị đại nhân này, ngài tìm ai? Tô Vũ Đạm cười nói, Bạch Phong ở sao không? Bạch nghiên cứu viên, khắp nơi ở, đại nhân phải, lưu cái tục danh, ta cũng tốt đi thông báo. Lưu Hồng, kia binh sĩ cũng không vô nghĩa, nhanh chóng vào thành chủ phủ, đi thông báo. Hiện giờ, Lưu văn ngạn bọn họ mới vừa trở về, chế độ và vân vân đều rất đơn giản. Binh sĩ cũng chỉ là tùy ý mời chào một ít kênh kênh cùng độc hành người, vẫn chưa quá mức coi trọng này đó. Rất nhanh, kêu binh sĩ đi ra, vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt không tốt nói, bạch nghiên cứu viên nói, cho ngươi cổn xa một chút, Hà Nội, không thời gian phản ứng ngươi. Tô Vũ cảm khái, thực vô tình. Lao sư đối lưu hồng như thế nào có thể như vậy vô tình. Nhìn xem ta, ta chiêu đãi lưu lao sư, đó là thực khách khí, còn cố ý nên đón tới rồi thành chủ phủ còn thỉnh người ta uống trà, ngươi khen ngược trực tiếp làm cho hán cuộn, rất vô tình. Tô Vũ cảm khái một tiếng, cười văng nói, tiểu bạch, ta tìm ngươi có việc, đi ra tâm sự. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hiện lên, bạch phong chính vội vàng cùng ngô lam đảm lấy ra ý chí lực chuyện đâu. Giờ phút này, thần tình không tốt nói, lưu hồng, ngươi tới làm cái gì? Muốn chết sao không? Đừng theo ta nói chuyện, chạy nhanh cút đi, không rảnh phản ứng ngươi. Chính mắng, ngay sau đó, bạch phong đống nhiên ho nhẹ một tiếng nói, vào đi Thái độ trước sau chuyển biến thật lớn. Không phải Tô Vũ bại lộ thân phận, mà là Tô Vũ trong tay quấn quanh một lũ thiên địa huyền quang. Bạch Phong tuy rằng hiện tại so với trước kia giàu có, khả một lũ thiên địa huyền quang, giá trị cũng không thấp. Rất nhanh, Bạch Phong rơi xuống đất, vội ho một tiếng nói, đến đã tới rồi, còn khách khí cái gì? Nói xong, sẽ hướng Tô Vũ trong tay chảo. Tô Vũ tâm mệt, ta này lao sư, quả nhiên vẫn là không quên sơ tâm, có tiền là tốt rồi nói chuyện không có tiền cũng không cấp lưu hồng mở miệng đích cơ hội quả nhiên biện pháp này đối phó lưu Hồng vẫn là tốt lắm đích người nói cái gì ta nghe không được người mangễn kia tiến bảo đảm cửa vài vị binh sĩ cũng là sửng sốt này cũng đúng vừa mới kia quát lớn tô Vũ đích binh sĩ có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía bạch phòng bạch phòng cũng lơ để nói lần sau nhìn đến người này hắn không t tác ưu đãi khiến cho hắn cút đi tắt ưu đãi có thể đi thông báo ta người thực trực tiếp Tô Vũ cười nói, Bạch Huynh, rất sự thật. Bạch Phong cười nhạo một tiếng, không đánh chết người, đó là nhìn ngươi trước kia tặng ta không ít công huân đích phân thượng, ngươi nói ngươi người này, như thế nào như vậy có thể sống. Chu Bình Thăng đã chết, Chu Minh Nhân đã chết, vu Hồng đã chết. Đều đã chết một phiếu người, ngươi cư nhiên còn sống. Tô Vũ cười nói, nhận được Bạch Huynh chiếu cố. Thiết. Bạch Phong cười nhạo một tiếng, vừa đi vừa nói, có việc nói mau ta vội không thời gian với ngươi vô nghĩa. Không có việc gì hãy mau cút đi. Một lũ thiên địa huyền quang, tốt xấu cho ta nói nói mấy câu đi. Tô Vũ cười nói, Bạch Huynh cuối cùng là bước vào thẳng tới trời cao, còn không có tới kịp chúc mừng đâu. Người chào phúng ai đâu? Bạch Phong đống nhiên giận dữ. Người ở chào phúng ai đâu? Ta mới vừa bước vào thẳng tới trời cao làm sao vậy? Thẳng tới trời cao thực dọa người sao không? Người rốt cuộc chào phúng ai đâu? Tô Vũ cũng là không nói gì, này bạo tinh tỉnh, bình thường cũng không như vậy à? là đúng lưu hồng như vậy, vẫn là gần nhất chịu kích thích. Lười kích thích điên rồi hắn, Tô Vũ cười nói, không ý tứ này, đúng rồi, Liễu dạy học cùng hồng các lão bọn họ đều ở đi. A. Bạch Phong cười nhạo một tiếng, ngươi còn muốn thấy bọn họ. Đi, cho ta 10 lũ thiên điệu huyền quang, ta mang ngươi đi gặp, không sợ chết trong lời nói, ngươi cứ việc đi. Ta lười phản ứng ngươi, khả ngươi suốt ngày bên ngoài giả danh lừa bịp, nói ngươi là Trương nếu Lăng sư bá đích đệ tử, việc này còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Dứt lời, hư lạnh nói, hỏi ngươi, ngươi kêu cái gì nhiều thần văn chiến, kỹ cái gì tình huống. Nghe nói các đại phủ đều có vô địch hậu Duệ bị ngươi lừa, ngươi nói ngươi là nhiều thần văn hệ đích, ngươi cư nhiên không bị đánh chết, tính ngươi vận khí tốt. Tô Vũ cười nói, đừng nói nữa, đi trước trông thấy hồng các lao bọn họ. Ngươi thật muốn đi. Bạch phong ngoại ý muốn nói, ngươi không sợ bị đánh chết. Như thế nào hội, hồng các lao không phải loại người như vậy. Bạch phong ngoại ý muốn nhìn thấy hắn, người này thật không sợ tử Cổ quái đích thực. Tô Vũ cũng không để ý này đó, vừa đi vừa cười nói, Bạch Huynh, đi gặp gặp, không có việc gì đích. Đúng rồi, ta nghe nói lần này tinh Vũ phủ đệ danh ngạch xuống dưới, Bạch Huynh bắt được không? Quan ngươi đánh giắm. Hắn nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Vũ nói, ngươi cũng muốn đi vào. Lại nhìn. Tô Vũ cười ha hả nói, đúng rồi, Bạch Huynh, nghe nói ngươi đường đệ cũng muốn đi vào. Quan ngươi đánh giắm. Vậy ngươi ông nội đến hộ nói sao không? Người đánh giám. Vũậ cười lời này nói đích ta nghe nói lao ra tử thân thể không phải rất hảo bạch Phong phongế mày ngươi là muốn tìm đấu vẫn là muốn tìm cái chết không kia hồi sự tô Vũ cười ha Hà đích nhìn thấy lao sư tức giận thật sự thoải mái a rất nhanh hắn đi theo bạch phong đi tới sau hoa viên thấy được không ít người có chút ngoài ý muốn nô Lam như thế nào tại đây lại nhìn nô Gia đã ở đâu còn có này yêu thú một đám quen thuộc đích tên Đúng rồi cái kia trư Là con nghe. Tô vũ cổ quái vô cùng, như thế nào dài tàn. Trước kia con nghe bán cùng vẫn là không tối đích, cũng liền bán cùng, hiện tại như thế nào giải tàn. Lúc này, Liêu Văn Ngạn cùng Hồng Đảm cũng nhìn lại đây. Có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Bạch Phong, như thế nào đem lưu Hồng mang đến. Kỳ quái. Con có, người này đến Liêu Thành, sẽ không sợ mọi người thu thập hắn. Lưu Hồng tuy rằng vẫn còn cùng Bạch Phong đối nghịch, cũng không có làm cái gì, nhưng này tên... Hậu kỳ ở Đan Thần văn hệ trung địa vị vẫn là rất cao đích. Hiện tại địa vị cao đích, từ đích không sai biệt lắm, Chính Ngọc Minh hồ văn thăng những người này, đều điệu thấp vô cùng, người này, nhưng thật ra đường hoàng. Tô Vũ vừa định mở miệng, chật nghe bên kia, nô Lam đối với Hồng Đàm nói, đánh chết Tô Vũ cũng vô dụng, ta cũng không biết tình huống, Hồng Các lão, đừng hỏi ta, ngươi muốn đánh tử hắn, chính mình đi cổ thành đánh chết hắn tốt lắm. Tô Vũ không nói gì, ta vừa mới đến, các ngươi vừa mới tán gẫu cái gì? Gần nhất chợt nghe đến các ngươi muốn đánh tử của ta ngôn luận. Nô Lam cũng thấy được Tô Vũ, nhìn lướt qua không để ý, tiếp tục ngồi xổm xuống lấy thổ ngoạn, nàng đối chư Thiên chiến trường đích thổ thực cảm thấy hứng thú. Bên kia, Hồng Đàm cũng không nói sao, nhìn về phía Tô Vũ, thản nhiên nói, "Lưu Hồng, sao ngươi lại tới đây? Có việc?" Tô Vũ cười chắp tay nói, "Có chút việc, vừa mới nghe Ngô Lam nói, Hồng các Lao muốn đánh tử Tô Vũ, cái gì tình huống?" Ta nhưng thật ra đĩnh cảm thấy hứng thú đích. Hồng Đàm nhìn thấy hắn Khẽ như mày, chúng ta người trong nhà nói chuyện, luôn được đến ngươi tới hỏi. Hắn nhìn về phía bạch phòng như mày, như thế nào đem người này mang đến. Tô Vũ cười ha hả nói, đỉnh cảm thấy hứng thú đích. Tô Vũ tốt như vậy đích nhân, như vậy ngoan đích đứa nhỏ, tao nhã, nghe lời lại hiếu thuận, lớn lên cũng xuất khí, kính sư trưởng, hiếu cha mẹ, đối đai ai đều là thân mật vô cùng, các ngươi vì sao phải đánh chết hắn. Im lặng. Giờ khắc này, tất cả mọi người cổ quái vô cùng địa nhìn thấy Tô Vũ. Cái quỷ gì? Người nơi điên rồi, vẫn là liếm Tô Vũ liếm đến nảy nông nỗi. Mà Liêu Văn Ngạn, có chút cổ quái địa nhìn thấy Tô Vũ, Hồng Đàm cũng lộ ra một mặt nghi ngờ. Liêu Văn Ngạn đống nhiên nói, đệ tứ đao lúc sau là cái gì? Tô Vũ cười nói, cái gì đệ tứ đao? Chúng ta nói sau Tô Vũ chuyện? Tô Vũ người này, tất thành châu đáu. Ta vẫn xem trong hắn, cảm thấy được hắn là nhân tộc đích hy vọng, vạn giới đích hy vọng, tương lai đích vô địch. Hồng Đàm, Liêu Văn Ngạn Trần Vĩnh Một đám người, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Có chút không xác định. Là Lưu Hồng điên rồi, vẫn là Lưu Hồng không phải Lưu Hồng. Không thể nào. Tên kia không phải ở cổ trong thành sao không? Bên cạnh, Bạch Phong cũng ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tô Vũ. Sau một lúc lâu không nói gì, hồi lâu, đống như nói, Lưu Hồng, người hắn sao có ý tứ gì? Người là thực Lưu Hồng. Hoài nghi. Sẽ không là Tô Vũ đi. Khả Tô Vũ. Như vậy không biết xấu hổ địa tự biên tự diễn thích hợp sao không? Không có nhân như vậy không biết xấu hổ đi. Đâu chỉ hắn không dám xác định, ở đây đích, cũng không dám xác định, này rốt cuộc có phải hay không Tô Vũ? Nô Lam cùng lô ra cũng tốt kỳ địa xem ra, cái gì tình huống. kia mấy nhức đầu yêu, lại một đám hoảng hốt vô cùng, cũng không rõ ràng lắm tình huống. Tô Vũ tươi cười đầy mặt nói, chư vị đây là làm sao vậy? Tô Vũ người này, ta lần đầu tiên nhìn đến hắn chỉ biết hắn là nhân trung lòng phượng, đương nhiên. Long Phượng không có cách nào khác cùng hắn so với, hắn so với Long Phượng càng xuất sắc, quả thực chính là thiên địa nhất tuyệt. Hồng Đàm nghi hoặc địa nhìn hắn một cái, đồng nhiên, một trưởng hướng hắn chụp đến. Tô Vũ cười, cũng không động dung. Chờ hắn một trưởng hạ xuống, phanh điệu một tiếng, Tô Vũ bị có tứ phân ngũ liệt. Hồng Đàm ngây ngẩn cả người. Mà liêu văn ngạ, đồng nhiên hướng này bay ra đích huyết nục trục tới, mà này đó huyết nục, nháy mắt tụ hợp, lại hình thành một người, cười ha hả nói, hảo tán nhẫn. Liêu văn ngạn bay thẳng đến hắn trộm tới. Giam cẩm khí huyết chấn động, chấn tự thần văn chấn động một chút, làm vỡ nát hắn đích giam cầm. Liêu văn ngạn ánh mắt vừa động, đồng nhiên hướng hắn đóng băng mà đến. Mà lúc này, cách đó không xa, Trần Vĩnh nở nụ cười một chút, cũng bắn đạn ngón tay, từng đạo dây thường hướng tô vũ buộc chặt mà đi, bên kia, hồng đàm hừ một tiếng, tiểu tử, đầu chúng ta ngoạn. So với thần văn. Thực lực không kém, thần văn. Người còn kém đích xa x Quát khẽ một tiếng, giống như gông xiềng bình thường, hư không nưng trệ. Tô Vũ ngọn lửa dâng lên, đốt cháy liều Văn ngạn đích đóng băng, phá đạo hai chữ bùng nổ, chặt đứt Trần Vĩnh đích dây thần, ngũ hành thần văn bùng nổ, nốt cái kia khóa tử. Vài người, một đám đặc tính bạo phát đi ra. Một bên, Bạch Phong ánh mắt vừa động, vừa định ra tay, Tô Vũ tùy tay tung một cái thần văn áp tự, ầm vang một tiếng đem Bạch Phong gắt gao đặt ở trên mặt đất, Bạch Phong sắc mặt đỏ lên, tức giận nghi muốn hô máu. Nam tào. Ngay sau đó, Giận dữ hét, "Cho ta buông ra." Tô Vũ nháy mắt dừng lại, nhìn về phía Bạch Phong, ngượng ngùng thu hồi thần văn. "Có phải hay không ngoạn không dậy nổi? Ngoạn không dậy nổi, ngươi đừng tham dự a." Nghĩ muốn ngoạn, lại ngoạn không dậy nổi, người như thế tối ganh tị. Bạch Phong lúc này mới đi lên, tức giận chết khiếp, nhìn về phía Tô Vũ, lại nhìn mặt khác mấy người, Hồng Đàm mấy người đều là cười ha hà đích, Bạch Phong hổn hển nói, "Quá phận, ngươi cái khi sư diệt tổ đích ngoạn ý." Hồng Đàm cười nói, "Ngươi a, học nghệ không tinh." một quả thần văn, mới vừa vào tứ dai, liền đem ngươi cấp áp chế, ngươi này nếu gặp Sơn Hải cảnh, chẳng phải là nháy mắt quỷ. Ta mới thẳng tới trời cao một trọng. Bạch Phong phẫn nộ, ta thực lực nhược, để làm chi muốn đánh Sơn Hải? Hung Đam tiếp lời nói, thiên bảng thượng đích, thẳng tới trời cao một trọng bình thường đều có thể đánh mới vào Sơn Hải đích. Tới địa ngục đi. Bạch Phong hoan hẩm, ta lại không lên trời bảng. Giờ phút này, mấy người đều đã muốn biết Tô Vũ đích thân phận, bên kia, Lô cũng phản ứng lại đây. Nhất thời kinh hỉ nói, sư đệ. Duy độc nô lam, tiếp tục ngoạn của nàng thổ. Tô vũ cười nói, nô lam, ngươi sẽ không còn không có nhận ra ta đi. Nô lam ngừng đầu, kinh ngạc nói, nhận ra đến đây à, ngươi khoa chính mình đích thời điểm, ta chỉ biết là ngươi, làm sao vậy? Ngươi như thế nào một chút không phản ứng đích? Tô vũ không nói gì. Nô lam mới lười quản hắn, tiếp tục ngoạn chính mình đích thổ, chơi một hồi, đống nhiên như mày nói, cổ quái. Chứ thiên chiến trường không phải mới khai mấy trăm năm sao không? Như thế nào cảm giác này trong đất thiệt nhiều người chết máu đích hương vị, giống như cũng không chỉ mấy trăm năm. Mọi người yên lặng địa nhìn thấy nàng, ngươi thật đúng là đem thổ ngoạn ra hoa đến đây. Nô Lam cũng không để ý, lại đứng lên, xem tất cả mọi người nhìn thấy chính mình, kỳ quay nói, làm sao vậy, ta trên mặt có thổ. Nàng xoa xoa mặt, gặp mọi người còn nhìn thấy nàng, nhìn không được trong lòng thầm mắng, một đám người có bệnh a nhìn cái gì a con xem. Tô Vũ bất cười, hồng đảm cùng Liễu văn ngạn lướt nhau, khẽ lắp đầu. Nhà đầu kia, không cứu. Quên đi. Tô Vũ cười cười, cũng không xen vào nữa, cùng sư tỷ tiếp đón một tiếng, một tay hướng con nghe trộm tới, con nghe muốn tránh, cũng bị Tô Vũ nháy mắt gơ được trong tay, tạo thành một đoàn. Tô Vũ cười nói, này ngoạn ý, dài béo, ta đã lâu không có tới, buổi tối cấp mọi người làm hồng tiêu đụ, thịt kho tàu. Không, đại nhân, tha mạng A. Con nghe đều nhanh hù chết, vội vàng kêu thảm thiết nói, ta sai lầm rồi, thực sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa ăn vụn, cũng không dám nữa xâm nhập đại nhân đích phòng, thâu ngủ đại nhân đích giường Ta thực sai lầm rồi, ta không nên làm như vậy đích, đại nhân tha ta đi. Toản sơn như cũng phạm, nó cũng béo, đại nhân. Tô vũ sử sốt, thư lạnh một tiếng, một tay lấy nó đâu ra, tạp đích bên kia trốn vào trong đất, chỉ lộ ra một cái ngư đầu đích. Toản sơn ngư kêu lên một tiếng đau đớn lưu đầu đều nhanh bị ta bạo, cũng không dám hé răng. Con nghe cũng là cho đã mắt hoặc sợ, ta đi, Tô Vũ hiện tại như vậy cường sao không? Thật đáng sợ. Tới rồi giờ phút này, ai còn không biết đây là Tô Vũ? Tô Vũ rất nhanh khôi phục tươi cười, lộ ra hình dáng, nhìn về phía mọi người nói, chư vị sư trưởng, ta đã trở về. Liêu văn ngạn đạm cười nói, ngươi là giả mạo nhân giả mạo thói quen. Ngươi người này, Tô Vũ hắc hắc cười nói, ta không phải rất nhận người hận sao không? Bản tôn xuất môn, đại khái đều có vô địch nghĩ muốn ám sát ta. Một bên, Bạch Phong tức giận nói, Ngươi này bất kính sư trưởng đích ngoạn ý, Lần sau tái dịch dùng, Còn dám theo ta nhân 5 người sau đích, Ta đá ngươi ra nhiều thần văn hệ. Do ngươi, mỗi lần đều bị lửa, Sẽ không một lần không bị lửa đích. Mấu chốt là, hắn còn nhìn không thấu. Mỗi lần đều bị lửa đích cùng thật sự dường như, Càng nghĩ càng giận. Tức giận một cước đá quá khứ, Phanh điệu một tiếng, ngón chân đau nhức trong lòng mắng Không như vậy đối lao sư đích. Tô Vũ cười ha hà đích, cũng không để ý. Lại nhìn về phía ngô Lam, kỳ quái nói, vừa mới ngươi nói, sư tổ muốn đánh tử ta, ta làm sao vậy? Ta gần nhất không cứng rắn gì đi. Nô Lam tùy ý nói, không có gì, ta nói ngươi cho ta đưa tới thiệt nhiều thần văn chiến kỹ, Hồng các Lao đã nói muốn đánh bảo ngươi đầu chó. Hồng Đàm không nói gì, ta nói đánh tử Tô Vũ, chưa nói đánh bạo đầu chó. Chính ngươi thêm nói cái gì? Tô Vũ hiểu rõ, bật cười không sen vào nữa này, lại nhìn về phía mọi người, có chút thổn thức, mở miệng nói, lúc này đây, xem như không sai biệt lắm tề tiểu. Dứt lời, nhìn về phía Trần Vĩnh, thở dài, sư bá, thật có lỗi, không tự mình giúp ngươi báo thủ, bị Chu Thiên Phương lập tức toàn bộ cấp giết, bất quá kim cánh bị ta giết. Trần Vĩnh khẽ gật đầu, cười nói, không có việc gì, giết là được. Sắt này đó xuất sinh, ta chính mình làm không được, ngươi làm cũng giống nhau. Đốt hải đã chết, kim cánh. Ngân cánh đều đã chết. Ta cuối cùng quên đi lại một cái cọc tâm sự. Tô Vũ cười cười, chưa nói hoa văn chuyện, không cần phải nói. Làm gì cấp mọi người ra tăng phiền nào đâu. Hồng Đàm cũng cười nói, đây là chuyện tốt, không đề cập tới này đó, ngồi xuống nói đi. Ngươi người này, mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần, so với chúng ta còn thần bí, bất quá. Ngươi này thần văn nhưng thật ra đều đĩnh cường, ta xem đại bộ phận đều tiến vào tứ dai, người ý chí lực cũng có thẳng tới trời cao chín trọng đi. ân To vỗ gật đầu, Liêu Văn Ngạn khẽ nhíu mày nói, "Như thế nào cảm giác có chút cường đích quá phận, ngươi là không phải cắn nuốt Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, cường đại thần thiếu?" Ân. Sang bệ. Liêu Văn Ngạn lắc đầu, hợp khiếu khó khăn. "Ngươi à, đương tổng cảm thấy được thần văn không sao cả, văn minh sư dù sao cũng thăng cấp không được, không phải như thế. Ngươi thân thể cường đại, chính là thân thể cường đại, ý chí lực không mạnh, đoạn bản nhiều lắm. Khuyết điểm quá lớn. Ngươi bây giờ còn hảo, ngươi một khi tiến vào vô địch" của ngươi ý chí lực vẫn là thẳng tới trời cao. Người ngay cả sẽ rách thời gian sông dài đều nan, cũng dễ dàng bị người nhằm vào. Tô Vũ gật gật đầu. Một bên, Trần Vĩnh bỗng nhiên cười nói, "Lúc trước ngươi hoàn thành thần văn chiến kĩ vẽ bề ngoài, ta cùng Bạch Phong hỏi ngươi, ngươi vẽ bề ngoài nhiều ít, ngươi nói hai cái chín, là đi." Ân. Trần Vĩnh tựa Tiểu Phi tiểu nói, "Hai cái chín? Như thế nào cái hai cái chín pháp? Ngay cả hai mươi mai thần văn đích thần văn chiến kĩ, ngươi đều nói bình thường." Như thế nào cái hai cái chín? Bạch Phong cũng muốn tới rồi điểm này, nhìn không được mắng, hắn sao đích, sẽ không một câu nói thật, chính mình lao sư đều lửa. Tô Vũ vô tội nói, nói thật à? Ai nói dối? Hai cái 9 99 mai thần văn đích thần văn chiến kỳ à? Hiện trường, im lặng một chút. Tô Vũ vẫn là vô tội nói, ta ngay từ đầu sẽ không nói dối. Đối với ngươi xem lão sư các ngươi nói đích ăn say, thời ngũ đại chỉ có 22 mai, liếu lao sư 18 mai. Sư tổ liền 14 mai, lão sư ngài thảm hại hơn, 12 mai. Ta cuối cùng không thể nói thẳng ta 99 đi. kia lão sư ngài hiện trường khí tạc làm sao bây giờ? Bạch Phong sắc mặt khó coi. Hắn là chỉ có 12 mai trụ cột thần văn đích thần văn chiến kỹ, hắn vẽ bề ngoài đích thần văn đương nhiên không ngừng nhiều như vậy, bất quá này có thể nào hệ thống, chỉ có thể tăng thêm tiến vào thần văn chiến kỹ, mà không phải thần văn chiến ngữ kỹ đích trung tâm thần văn. Giờ phút này, bị tô vũ như vậy vừa nói, cũng muốn tới rồi lúc trước chuyện, lại còn mắng. Cũng là, lúc trước Tô Vũ cho dù nói 99 mai, hắn cũng không tin, vô nghĩa đâu. Không ngờ như thế, hai cái chín tại đây chờ đâu. Hồng Đàm cũng khe như mày 99 mai. Trước không nói này nhiều thần văn đích thần văn chiến kỹ như thế nào tới, người này thần văn chiến kỹ không thích hợp. Liêu văn ngạn cũng gật đầu, này không thích hợp, có chút vấn đề. Thần văn chiến kỹ, tình hình trung hạ, đều là số chán, cực nhỏ cực nhỏ có số lẻ. đương nhiên Không phải không có, khả số lẻ, thường thường đại biểu có một chút chỗ thiếu hụt. Khả ngươi thần văn nhiều như vậy, như thế nào sẽ có chỗ thiếu hụt? Bạch Phong không cho là đúng nói, nhiều bình thường. Thần văn cuối cùng hợp nhất, một dung hợp, chính là nhất thể. Đương nhiên, người nầy 99 mai hình như là không phù hợp lẽ thường. Hắn nghĩ nghĩ, rất nhanh nói, lưỡng chủng có thể, nếu không hắn thiên phú thần văn đi ra, nếu không chính là hắn trong óc còn có một quả thần văn tồn tại, chứ cứ thần văn chiến kỹ. Người này chính mình không biết thôi. Tô Vũ sử sốt, nhìn về phía hắn. Nói thật, hắn không lo lắng quá vấn đề này, 99 mai có cái gì không thích hợp sao không? Khả hiện tại, mọi người vừa nói, với, thời ngũ đại 22 mai, Liễu văn ngạn 20 mai, hồng đảm 14 mai. Tất cả mọi người là số chán, duy một mình mình số lẻ. Mà Bạch Phong, không cần suy nghĩ, trực tiếp tung một đáp án. Làm cho Tô Vũ có chút kinh hãi đích đáp án. Ta... Có lẽ có 100 mai thần văn. Có lẽ có một quả, ở ta trong cơ thể, ta không biết, chiếm cứ của ta thần văn chiến kỹ, tỉ như nói. Màu vàng đồ sách. Hắn nhìn không được nhìn về phía Bạch Phong, Bạch Phong thấy hắn xem ra, tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Tiểu tử ngươi có thể có một quả thần văn, rất kỳ quái sao không? Ta đã sớm nghĩ muốn đem ngươi ý chí hải cấp xé ra. 99 mai thần văn đích thần văn chiến kỹ. Vi lực cũng nhược tiểu chính là do người. Ngươi này thần văn chiến kỹ có vấn đề, không viên mãn, đại khái phải đợi toàn bộ vẽ bề ngoài, chính là cuối cùng một quả trở về vị trí cũ, có thể mới có đại vi lực. Hiện tại thoạt nhìn cường đại, đó là thành lập ở ngươi một đống lớn tư dai thần văn, ý chí lực cường đại đích không giống thẳng tới trời cao đích trụ cột thượng mới có đích. Bình thường dưới tình huống, nhiều như vậy tứ dai thần văn, thần văn chiến kỹ vẫn là 99 mai đích, còn có khuếch thần bí quyết không ngừng áp súc, ngươi không thể đánh nhật nguyệt đều là chuyện cổ quái thần khiếu cũng nhiều Mấy ngày liền nguyệt huyền hoàng dịch ngươi đều dùng. Nhiều thần văn được xưng cùng dai vô địch. Tuy rằng vị tất so với được với này tuyệt thế thiên tài, vị tất có thể cùng thiên bảng một trận chiến, khả ngươi tình huống không giống với, của ngươi thẳng tới trời cao chín trọng, theo ý ta đến, chẳng sợ chính là một mình đích thần văn lực, sẽ không nên so với ma nhiều kia kém. Khả ngươi, không dựa vào thân thể, ngươi có thể đánh cái kia ma nhiều kia sao không? Tô Vũ lắc đầu. Không thể. Hắn hiện tại đích ý chí lực cường độ, bùng nổ đứng lên Có thể chiến sơn hải sáu trọng cho dù không tồi, mà nhiều kia phía trước ở thẳng tới trời cao chín trọng, còn có hy vọng ẩu đả Nhật Nguyệt. Này không có cách nào khác so với. Bạch Phong chậm rãi mà nói nói, đừng nóng nội, cũng đừng suốt ngày quang biết rèn luyện thân thể, thân thể thứ này. Nói thật, không gì dùng. Sống cái ngàn năm và năm, thân thể liền mục, duy độc ý trí hải, tinh thần vĩnh tồn. Tiểu tử, thân thể, đó là mãng phu mới tu luyện đích. Tô Vũ Duẩn bá nói, nhân tộc đích vô địch, đều là thân thể vô địch. Lao sư, ngươi sẽ bị nhân đánh chết đích. Điệu thấp điểm đi. Bạch Phong muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu mới dầu dĩ nói, kia lại động dạng, nhân tộc không thể xưng bá chư thiên, chính là bởi vì không có văn minh sư vô địch. Ta cuối cùng cảm thấy được, văn minh sư vô địch, có thể hội thay đổi cả thế cục, chẳng sợ không thể mở ra áp chế lực, cũng là siêu việt hiện tại thân thể vô địch đích tồn tại. Tô Vũ cười nói, lão sư, vạn tộc cũng có văn minh sư vô địch, cũng không thấy bọn họ cường đến na đi còn chưa tất so với được với thân thể vô địch. Ngươi biết cái gì? Bạch Phong cười nhạt nói, khẳng định không đồng dạng như vậy. Vạn tộc đích văn minh sư vô địch. Thật nguồn tính, chỉ có thể tính đan thần văn đích văn minh sư vô địch, chính là vạn tộc, cũng chưa ra quá chân chính đích nhiều thần văn vô địch, cho nên chúng ta không giống với. Được rồi, ngươi nói là chính là đi. Hồng Đam nhưng thật ra chưa nói này, mà là nghi hoặc nói, lúc này như thế nào còn ra cổ thành, rất nguy hiểm đích, tìm chúng ta có việc. Không có gì. Chủ yếu bàn bạc sự, cùng lao sư có quan hệ. Tô Vũ giải thích nói, ta hoài nghi bạch lao sư đích ông nội mở ra dương khiếu, hiện tại mau bị hấp đã chết, chính mình đem chính mình hấp đã chết. Ta nghĩ nghi muốn, có lẽ chỉ có thể thông qua chuyển hoán vi cổ thành cư dân, mới có thể cứu hắn. Hoặc là, kỹ thuật bán hoàng có thể phong ấn, khả bán hoàng phong ấn, cũng không phải trường kỳ chuyện, trong thời gian ngắn còn đi. Tô Vũ đem sự tình đơn giản nói một lần, bạch phong nhất thời những mày nói, ông nội của ta. Ngươi còn đừng nói, cụ thể đích ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ta không có tới đại hạ phủ phía trước, nhưng thật ra gặp qua ông nội của ta vài lần, mỗi một lần gặp mặt, lao nhân ra đều là cách mật thất tán gâu vài câu, rất nhanh sẽ không có động tĩnh, nhiều năm cũng chưa xuất quan, ngươi như vậy vừa nói, ta đại khái biết tình huống. Hồng Đam cũng gật đầu nói, bạch gia vị kia, ta trước kia nhưng thật ra gặp qua, khai nguyên khiếu mở không ít, thực lực hẳn là không kém, ta vài thập nghiền tiền gặp qua một lần chỉ sợ đều bước vào sơn hải bảy trọng, nhiều năm, thiên phú cũng không nhượng, Bạch gia đích thiên phú còn đi. Lao sư, Bạch gia đích thiên phú là tuyệt đối cao nhất được không?" Bạch Phong buồn bực nói, "Nhà của ta Lao tổ, năm đó thẳng tới trời cao chín trọng ẩu đả sơn hải bảy trọng được không?" "Đơn thuần đích thân thể lực, chú thân không nhiều lắm, đều có thể làm được nảy từng bước, Lao tổ nếu chú thân nhiều, đã sớm có thể hậu đà nhật nguyệt." Mấy người đều nở nụ cười, Liêu Văn Ngạn cười nói, "Nếu Tô Vũ như vậy đoán, đại khái dẫn là thật đích" Bạch Phong, ngươi nếu không cùng Bạch Gia liên hệ một chút, đương nhiên, có nguyện ý hay không, gặp các ngươi Bạch Gia ý nghĩ của chính mình, chuyển hoán thành cư dân. Rất nhiều người là không muốn đích. Bạch Phong gật đầu nói, đi, ta liên hệ một chút, hẳn là sẽ không cự tuyệt, ông nội thật muốn này tình huống, có lẽ đây là hắn đích cơ hội. Tô vũ tiểu tử này cũng chưa tử, ông nội của ta cũng không có việc gì. Lời này nói đích. Bạch Phong cũng không để ý này, lại nói, ngươi lần này cần đi tinh vũ phủ đệ sao không. Tô Vũ cười nói, nói sao, không thể nói cho ngươi, Lão Sư quá yếu, dễ dàng bị vô địch cảm ứng được ý tưởng. Thảo ngươi. Bạch Phong trong lòng cùng mắng, ngươi trước kia là sau lưng ghét bỏ Lão Tử, hiện tại là chính đại quang minh địa ghét bỏ. Không lo nhân tử. Khi Sư di tổ. Đáng chết nên chém. Tô Vũ cười ha hả nói, nhìn xem, Lão Sư hiện tại liền mắng ta, ta đều cảm ứng được, húng chi vô địch. Bạch Phong không nói gì, như vậy rõ ràng đích sao không. Thực bi ai. Thực lực yếu đi, biết bí mật cũng chưa dùng, thủ không được, người ta có thể cảm ứng được. Hung Đam cùng Liễu Văn Ngạn đều nở nụ cười, cũng không truy vấn này, có một số việc, Tô Vũ nói rất đúng, kẻ yếu, đã biết vô dụng, ngươi ngay cả bảo vệ cho bí mật đích tư cách cũng chưa. Liêu Văn Ngạn cũng không hỏi cái này, mở miệng nói, người bên kia vấn đề không lớn đi. Không có việc gì, trấn được. Trừ phi ta đỉnh không được tử khí. Nói xong, Tô Vũ nghĩ nghĩ nói, ta truyền một tiên công pháp cho các người, Liễu lão sư Người, còn có sư tổ, sư bá, các người ba tu luyện thử xem, ta lão sư quên đi, yếu đi điểm, bại lộ không tốt, ta nghĩ nhìn xem, các người có thể hay không tu luyện thành công. Bạch Phong sắc mặt khó coi, trừng mắt hắn, muốn đánh nhau hắn. Tô Vũ cười nói, lão sư, không có khinh thường ý tứ của người, ngài là thiên tài, nghiên cứu người, tu luyện công pháp để làm chi, hảo hảo nghiên cứu là đến nơi, ta tin tưởng láo sư có thể trở thành chư thiên thứ nhất đích nghiên cứu viên. Bạch Phong hừ một tiếng Tô Vũ cũng không ngẫm nghĩa, rất nhanh, truyền âm đem nguyên khiếu nghịch chuyển đích pháp môn chuyển cho mấy người, này công pháp không khó, chính là đơn giản đích khiếu huyết nghịch chuyển. Sống hay chết đích nghịch chuyển. Liêu Văn Ngạn mấy người đều là thiên tài, rất nhanh hiểu rõ trong đó đích đạo lý, Liêu Văn Ngạn bắt đầu nếm thử, mới vừa nếm thử, đột nhiên, ầm vang một tiếng, khiếu huyết tạc nứt ra một cái, tóe ra khẩu máu tươi. Tô Vũ sửng sốt một chút, Hồng Đàm cùng Trần Vĩnh nhanh chóng dừng lại tu luyện, nhìn về phía Liêu Văn Ngạn. Liêu văn ngạn ho khan một tiếng, máu tích lạc, như mày, nâng thủ nói, các ngươi đừng tu luyện. Hắn nhìn về phía tô vũ, như mày, trần trơ một chút nói, không được, có vấn đề. Lương chủng có thể, thứ nhất, chúng ta không bị tử linh chuyển hoán. Không phải. Tô vũ vội vàng nói, ta lúc trước học được, cũng không bị tử linh chuyển hoán. Thì phải là đệ nhị loại. Liêu văn ngạn trầm giọng nói, có thể là khiếu huyệt mở ra đích không viên mãn, ta cảm nhận được thật lớn đích lực cản tồn tại. Đích Nguyên khiếu trực tiếp bạo liệt, giống như thiếu điểm đồ vật này nọ, có thể là bởi vì khiếu huyệt không đủ viên mãn, không thể hoàn toàn liên thông. Tô Vũ sửng sốt một chút, ngài đích ý tứ là, cần chu thiên khiếu. Đối. Liêu văn ngạn gật đầu, đại khái dẫn như thế. Kia. Mọi người kỳ thật có thể khai một chút chu thiên khiếu. Liêu văn ngạn lấp đầu, ngốc không ngốc, không phải nói, biết nhiều ít khiếu huyệt, có thể mở ra nhiều ít khiếu huyệt. Thông suốt, cũng là có cực hạn đích, nhân tộc phía trước biết đến khiếu huyệt cũng không ít 300 nhiều. Chính là, ai mở 300 nhiều khiếu huyệt. Hắn nhìn về phía Tô Vũ, chần chờ một chút nói, ngươi có thể lái được, không có nghĩa là tất cả mọi người có thể lái được. Ngươi nếu không thiên phú dị bẩm, nếu không. Huyết mạch tồn tại vấn đề, nếu không, chính là có mặt khác nguyên nhân, Chu Thiên khiếu đích mở ra, tuyệt đối không phải đơn giản đích biết khiếu huyệt vị trí có thể khai. Lúc này, Bạch Phong cũng gật đầu nói, chính là, ngươi nơi tuyệt đối có vấn đề. Ta hoài nghi hắn huyết mạch cùng một ý thượng cổ đại yêu có quan hệ hệ, Tô Vũ, phóng điểm huyết, cho ta nghiên cứu nghiên cứu, không nghiên cứu của ngươi ý chí hải, ta xem nhìn ngươi đích huyết có hay không vấn đề. Tô Vũ nhìn thoáng qua Bạch Phong, còn thật sự đích. Ngươi sẽ không chính là muốn tìm ta trả thù, cô ý nói như thế. Liêu văn ngạn cười nói, quên đi, đừng cho hắn, bị người cướp đi liền phiền thoái, dễ dàng bị người truy tung thậm chí nguyên liền rùa, máu thứ này, chính mình tốt nhất không cần tiết ra ngoài, Bạch Phong thực lực quá yếu Bị người giết, máu đã bị cướp đi Hồng Đam cũng gật đầu nói Sư Minh nói đích không tồi, phải nghiên cứu Chính mình nghiên cứu đi Bạch Phong quá yếu Trần Vĩnh Trên vào nói nói Sư Đệ là yếu đi điểm, tô vũ Máu phải xử lý tốt, chẳng sợ đại chiến trong lúc Cũng không phải lưu lại máu Nô Gia nói tiếp nói Sư Thúc vẫn là đừng lấy Sư Đệ máu nghiên cứu Sư Đệ có thể so với nhật nguyệt Sư Thúc vị tất có thể nghiên cứu nhật nguyệt máu Bạch Phong vẻ mặt dại ra Di ý tứ Vừa mới chính là Tô Vũ nói ta nhược, nháy mắt, cả phe phái đều đang nói hắn nhược, ta thật sự rất yếu sao không? Ta thẳng tới trời cao a. Ta thẳng tới trời cao, ít nhất có thể đánh thẳng tới trời cao 4-5 trượng đi, các ngươi có ý tứ gì à? Người khác cho dù đã biết tiểu sư điệt, ngươi một cái mới vào bay lên không đích, không biết xấu hổ nói ngươi sư thúc. Tô Vũ nhíu mày, nhìn về phía Bạch Phong, này cũng không phải là ta nói đích. Lão sư, tất cả mọi người đang nói ngươi nhược. Bạch Phong nghiến răng nhến lợi, cả giận nói, lần này ta muốn đi Tinh Vũ phủ đệ, không đến Sơn Hải bất quy. Khinh người quá đáng. Ta tốt xấu cũng là thiên tài, kết quả động cứ như vậy, ta lúc trước bay lên không đánh bại Hồ Văn Thăng, một kiếm chuyện, bay lên không thiếu chút nữa chém giết Hạ Ngọc Văn, tên kia còn nhập quá hoàng bảng, ta so với hắn thiên tài hơn. Ta không tính thiên tài, Chư Thiên và tộc, so với ta thiên tài đích, có mấy người. Buồn bực vô cùng. Ta thật vất vả bước vào thẳng tới trời cao, kết quả bị bọn người kia đã kích đích đều muốn đi tìm chết. Vẫn là ngô làm thiện tâm phát tác, mở miệng nói, Bạch Lao Sư không cần để ý này đó, Khổng Sư tỷ theo ta nói qua, thực lực nhược không quan hệ, thực lực nhược, có thể đi nghiên cứu lộ tuyến, tất cả mọi người cần ngươi, ngươi nhược, cũng không cái gọi là. Bạch Lao Sư là yếu đi điểm, chính là có thể theo ta giống nhau, chúng ta cùng nhau đi nghiên cứu lộ tuyến, ta cảm thấy được văn minh sư nên như thế. Nói đến nói đi, vẫn là không ly khai hai chữ, ngươi nhược. Bạch Phong có chút phát điên, mà tô vũ, nhịn không được nở nụ cười. Rất nhanh, tất cả mọi người nở nụ cười. Bạch Phong không nói gì, một đám hôn Đản mượn ta trêu đùa Đàm tiếu một trận, Bạch Phong cũng mặc kệ hội bọn họ, dầu di nói, ta đây liên hệ Bạch ra đi, nhìn xem ông nội của ta có thể tới hay không, chỉ sợ động đều không động đậy, mau chóng làm cho hắn lại đây. Tô Vũ cười nói, đi, ta đây tại đây chờ vài ngày, chờ Bạch ông nội lại đây. Cút đi, ngươi đang hẳn tặng ông nội. Bạch Phong mắng một tiếng, lại hắn sao chiếm ta tiện nghi, ta là ngươi lão sư không phải người huynh đệ. Than thở một tiếng, càng ngày càng không lão sư đích tôn nghiêm, quá mức bi thường Cùng vai vị sư trưởng đàm xong rồi nói, Tô Vũ nhìn về phía trong hoa viên đích này lại yêu, nở nụ cười một tiếng, này mấy tên, cũng nên xử lý một chút. Giờ khác này, xa xa, kêu mấy nhức đầu yêu đều là lạnh run. Lại nhìn cái gì vậy? Con nghe đều mạnh mẽ đem chính mình biến gầy một mảng lớn, hối hận vô cùng, sớm biết rằng, ta không nên biến béo đích. Sẽ không buổi tối thật muốn ăn hồng tiêu Thịt kho tàu, đi. chương 511, mỗi người đi một ngả. Tô Vũ đi đến mấy nhức đầu yêu trước mặt, những người khác nhìn thoáng qua, cũng không cùng lại đây. Mấy nhức đầu yêu đều nhìn về phía Tô Vũ. Có sợ hãi, có trầm mặt. Lúc trước Tô Vũ ở nhân cảnh đích thời điểm, còn cần bọn họ, hiện tại đích Tô Vũ, cũng không cần, người này hiện tại chính mình liền cường đích đáng sợ, hơn nữa sau lưng thế lực cũng rất mạnh đại. Chín nhức đầu yêu, cường đích Sơn Hải sáu trọng, nhược đích như hỏa nha cùng bạch ly. Còn không, có bước vào thẳng tới trời cao, đều là bay lên không chín trọng. Con nghe cùng toàn sơn như, nhưng thật ra bước vào thẳng tới trời cao, khá vậy chính là mới vào thẳng tới trời cao. Tô Vũ cũng không khách khí, tự cố tự ngồi xuống, nhìn về phía mấy nhức đầu yêu, chậm rãi nói: "Huyên Nguyệt, các ngươi ba vị, ta lúc trước đáp ứng quá, có thể cho các ngươi rời đi, trở về Chư Thiên chiến trường. Lúc trước đích một ít bí mật, hiện giờ cũng không tái là bí mật, các ngươi rời đi, thật cũng không quá lớn quan hệ." Hắn lúc trước đáp ứng quá này tam đầu đại yêu, tinh lạc sơn một trận chiến, chúng nó ra tay, tô vũ để lại chúng nó đi. Sau lại, bởi vì mấy nhức đầu yêu thấy được rất nhiều đồ vật này nọ, chính là thần văn, thần khiếu, sách phân pháp linh tinh đích, cho nên vẫn chưa thả bọn họ rời đi. Tô vũ hiện tại cũng không quá để ý này đó, bình tinh nói, vài vị còn muốn chạy trong lời nói, dù sao quen biết một hồi, vài vị cũng tặng cho ta tô vũ xuất lực quá, ta sẽ tặng cho một ít bảo vật coi như chấm dứt này đoạn đoán đoán. Tô Vũ nhìn thấy Tam Đầu Sơn Hải Đại Yêu, Huyết Nguyệt, Độc Nhãn, Cự Sơn. Tam Đầu Đại Yêu, lẫn nhau liên nhau. Chúng nó đích chủng tộc cũng không tính quá yếu, Huyết Nguyệt đến từ thị huyết tộc, Độc Nhãn đến từ ma đồng tộc, Cự Sơn đến từ vùng núi người khổng lồ tộc. Đều cũng có vô địch tọa chân đích chủng tộc. Vùng núi người khổng lồ tộc, còn có thể quy về thái cổ người khổng lồ tộc, này bộ tộc vẫn là cường đại đích cổ tộc, thực lực rất mạnh. Huyết Nguyệt bản thể cùng Lang có chút tương tự, ánh mắt là đỏ như máu đích Mang theo một ít hung mũi nhọn, thoạt nhìn sẽ không rất dễ trọng bất quá giờ phút này, cũng thanh âm thấp kém nói, Đại nhân, nếu là chúng ta rời đi trong lời nói, trở về chủng tộc, sẽ bị nhốt thậm chí mạnh mẽ tìm tỏi trí nhớ sao không? Tô Vũ bình tinh nói, này ta không biết, gặp các ngươi trùng tộc đích ý tưởng. Các ngươi vài vị, tuy rằng hiện tại không vài người để ý, khả nhiều ít vẫn là có người biết, các ngươi tặng cho ta hiệu lực đích, nhất là các ngươi đích chủ tộc, nhất định hội chú ý các ngươi đích. Độc nhãn kia thật lớn đích đôi mắt cũng nhìn về phía Tô Vũ, buồn bà nói, đại nhân đích ý tứ là, chúng ta ly khai nơi đây, đại nhân sẽ không sẽ giúp chúng ta. Tô Vũ gật đầu, không tội, ân đoàn chấm dứt. Lúc trước các ngươi ra tay phía trước, ta đã nói quá, có thể tặng các ngươi rời đi, nhưng là, các ngươi phía trước cũng phạm hạ quá tội ác, lần đó cũng chỉ là một lần giao dịch, không phải mặt khác. Tam đầu đại yêu vẫn trầm mặc. Cự sơn có chút nặng để nói, kia Đại nhân. Chúng ta còn có mặt khác đích lộ sao không? Thì như đi theo đại nhân. Tô Vũ cười nói, đi theo ta. Các người xác định, ta hiện tại ở Cổ Thành, Cổ Thành không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào đích, đi vào, cũng không có thể đãi lâu lắm, chẳng lẽ ở ngoài thành xem đại môn. con có, ta hiện tại đắc tội chư thiên văn tộc, đi theo ta có cái gì dùng? Chờ bị người đánh chết? Đi theo chính mình? Tô Vũ kỳ thật không quá nguyện ý. Không này tất yếu. Hắn hiện tại không dùng được chúng nó không nói, chính mình kỳ thật cũng là bước đi duy gian, ra cái thành đều đắc nguy trang, bọn người kêu nghĩ đến đi theo chính mình hội tốt lắm sao không? Sai. Đi theo chính mình, càng nguy hiểm. Cự sơn dầu di nói, đối với chúng ta đi theo quá lớn nhân một đoạn thời gian, vạn tộc hẳn là đều biết, chẳng sợ bản tộc không tìm chúng ta phiền thoái, thần ma này cường tộc, có lẽ cũng sẽ đối chúng ta xuống tay, nhìn xem có không theo chúng ta này biết được một ít đại nhân đích bí mật. Tuy rằng chúng ta cũng không biết cái gì, khả ngoại giới vị tất sẽ tin. Tô Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta đây có thể giúp các ngươi giới thiệu một chút, tỉ như gia nhập đại hạ phủ hoặc là Nam Một Phủ, trở thành bọn họ đích tòa kỵ. Đại nhân, chúng ta muốn đuổi theo tùy ngươi. Huyết Nguyệt nói một câu. Tô Vũ bật cười, vì cái gì? Ta còn không lớn như vậy mị lực đi. Vương Ba Khí, cũng không có đi. Vì sao muốn đuổi theo tùy ta? Nghiêm khắc mà nói, ta hiện tại chính là cái hoạt tử nhân. Ngày mai có hay không đều khó nói, đi theo ta, của ta địch nhân đều là vô địch, đều là nhật nguyệt, muốn chết đâu. Huyết nguyệt trầm mặc một hồi, mở miệng nói, đại nhân vẫn là cần chúng ta đích. Hiện giờ đích tinh hoành cổ thành, cũng không đại nhân thân tín. Tinh hoành cổ thành cũng không tổ kiến bệ đội, chúng ta có thể gia nhập tinh hoành cổ thành, vi đại nhân thủ vệ cổ thành. Xử lý một ít tạp vụ. Chúng ta đều là sơn hải cảnh, thực lực tuy rằng thấp kém, khả tuần tra, thủ vệ thực lực vẫn là vậy là đủ rồi. Đỗ Vũ nhìn thấy nó, không nói chuyện. Huệ Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Đại nhân, chúng ta kỳ thật căn bản không khác lộ lựa chọn, người làm cho chúng ta trở về, trừ phi chúng ta lưu lạc chư thiên, nếu không, chẳng sợ trở về bản tộc, đại khái dẫn sẽ bị giết chết. Chúng ta ở nhân cảnh đợi nhiều lắm năm, bọn họ đối nhiều thần văn hệ, đối nhân cảnh, đều cần một ít hiểu biết, chúng ta là không biết cái gì, khả bên ngoài đích tên sẽ không nghĩ như vậy." Tô Vũ thản nhiên nói, tiến vào cổ thành, kia đã hóa thành cổ thành cư dân. Đại nhân, cổ thành cư dân cũng không có gì, chính là thực lực khó có thể tái tiến thêm một bước, thừa nhận một ít tử khí, giảm bất một ít thọ nguyên thôi, chúng ta cũng không quá lớn đích theo đuổi, Nhật Nguyệt vô địch, đối chúng ta mà nói, mong muốn không thể tức. Ít nhất ở cổ bên trong thành, chúng ta là an toàn đích, không ai hội tùy tiện đánh chết một vị cổ thành cư dân. Không tội. Hơn nữa đại nhân đang cổ thành, chúng ta tin tưởng, đại nhân tất nhiên có thể gặp dư hóa lành. Vai vị đại yêu, ngươi một lời ta một lưỡi đều lựa chọn không muốn rời đi, chẳng sợ hóa thành cư dân. Rời đi, kỳ thật cửu tử nhất sinh. Tốt xấu tu luyện tới rồi sơn hải, mấy nhức đầu yêu không như vậy ngu xuẩn, chúng nó cùng Tô Vũ này một hệ tiếp xúc đích nhiều lắm, tuyệt đối bị người theo dõi, đi trở về, chẳng sợ bản tộc không giết chúng nó, có lẽ cũng sẽ nhiếp vô cường tộc uy hiếp, hội giao ra chúng nó. Khi đó, mới là sống không bằng chết. Tô Vũ kỳ thật có chút ngoài ý muốn cùng chúng nó đích lựa chọn, dựa theo Tô Vũ đích tâm tư, chẳng sợ nguy hiểm. Chính mình cũng là phải tự do đích, không hề bị chế vui nhân, tuy rằng đi ra ngoài có nguy hiểm, cũng không quay về bản tộc, chung quanh lưu lạc, cũng so với bị nhân nồ dịch cường. Này mấy nhức đầu yêu đích lựa chọn, cũng cùng Tô Vũ đích ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Hắn nghĩ đến chính mình nói thả chúng nó, chúng nó hội thực kích động, thực hương phân đích. Tô Vũ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, các người nếu là như thế lựa chọn, ta cũng không ngăn trở, nghị muốn hóa thành cư dân, kia cung tùy các người, chính là, lúc trước đích hứa hẹn ta xem như hoàn thành, chính là các ngươi chính mình không muốn. Tam đầu đại yêu bất đắc dĩ, không nói thêm cái gì. Trở về, hơn 10 năm. Bản tộc cái gì tình huống, ai cũng không biết, có lẽ chính mình đích địch nhân đã sớm đắc thế. Hiện tại trở về, hoàn toàn không biết gì cả, đó là thật sự muốn chết. Ở nhân cảnh bị giam giữ nhiều như vậy năm, lại bị hồng đảm chịu huyết rất nhiều năm, chúng nó cũng đều bị thương căn cơ, nhật nguyệt vô vọng, cùng với như thế, còn không bằng gia nhập cổ thành quên đi. Ít nhất, Nơi đó an toàn. Tam đầu sơn hải đại yêu làm ra lựa chọn, Tô Vũ nhìn về phía mặt khác 6 đầu tiểu yêu. Thực lực cực mạnh đích thủy nhân, hiện giờ đã là thẳng tới trời cao 8 trọng tiếp cận 9 trọng đích cảnh giới, nó đã sớm là thẳng tới trời cao cao trọng, nhiều như vậy năm, phía trước bị phong xuất, nó cùng bóng dáng kỳ thật căn cơ thương thế khôi phục rất nhiều. Đắc đích vu Tô Vũ đích chuyển thừa chi hỏa. Giờ phút này, thủy nhân hóa thành hình người, thanh âm mềm nhẹ nói, đại nhân, ta cũng nguyện lưu lại. Bóng dáng buồn bã nói thuộc hạ cũng là. Tô vũ hơi hơi tròn mì, lại nhìn mặt khác bốn vị đại yêu, bạch ly cùng hỏa nha đều vội vàng nói, thuộc hạ nguyện lưu lại. Tô vũ vẫn là ngoài ý muốn chúng nó đích lựa chọn. Lại nhìn con nghe cùng toàn sân yêu, này lượng hết ăn lại nằm đích, đại khái không chạy, chưa từng nghĩ muốn, con nghe bông nhiên nói, cái kia. Đại nhân, ngài thực nguyện ý phóng chúng ta rời đi. ân Con nghe vừa nghe nảy ngữ khí, lạnh run nói, đại nhân không muốn cho dù Người còn muốn chạy Con nghe thấy hắn không sinh khí, châm mặc một hồi, mở miệng nói, còn muốn chạy. Ta không nghĩ hóa thành cổ thành cư dân, ta cũng vậy con nghe tộc đích thiên tài, đại nhân nếu là không ngăn trở, ta nghĩ rời đi. Sợ ta ăn ngươi. Con nghe châm mặc, lắc lắc thật lớn đích đầu, không phải, ta càng thích tự do tự tại địa ở chư thiên chiến trường du đẵng, ta là sợ chết. Đối với ngươi năm đó cũng chẳng cùng chư mỗi ngày mới tranh phong, hiện giờ. Ta không muốn thủ vệ. Tô vũ đích sắc có chút ngoài ý muốn. Lại có chút lý giải, 20 năm trước, con nghe kỳ thật tham dự quá tinh vũ phủ đệ hành trình, không phải thiên tài, chúng tộc khác chính là rất khó được đến cơ hội tiến vào tinh vũ phủ đệ đích. Con nghe đích lựa chọn, mặc dù ngoài y muốn lại có chút tình lý bên trong. Người nầy ngay từ đầu liền một mực dãy ruột, ở dít đào, tô vũ lần đầu tiên tiến vào tầng hầm ngầm, chính là bị người nầy hấp dẫn đi đích. nay đó thời gian, tuy rằng cùng manh sủng dương như, nhưng thực tế thượng, nó cũng không phải sủng vật Mà là con nghe bộ tộc hiếm thấy đích thiên tài, còn tăng giết qua diệt tàm vương đích đệ tử, vô địch đích đồ đệ cũng chưa hầu đả qua nó. Tô vụ khẽ gật đầu, có thể. Ngươi mặc dù không xuất lực nhiều ít, bất quá sau lại thật cũng coi như thành thật, chính là gặp nhau một hồi, vẫn là nhắc nhỏ ngươi, cẩn thận một ít đi. Đa tạ đại nhân thành toàn. Con nghe nói lời cảm tạ, trong mắt tràn đầy khát vọng, đại nhân, ta đây. Thật sự phải đi, con thỉnh đại nhân thứ lỗi. Mặt khác ta không gọi con nghe Con Nghê chính là chủng tộc, ta vốn tên là Cổ Bác Khải Lạc. Đã biết, con Nghê. Tô Vũ khẽ gật đầu, cái gì rác rửa tên, một đồng lớn, vẫn là kêu con Nghê tốt lắm. Con Nghê không nói gì. Sau một lúc lâu, lựa chọn buông tha cho, tùy người đã khỏe. Bên cạnh, Toàn Sơn Như cũng cọc lúc nói, Đại nhân, ta cùng con Nghê huynh ước tốt lắm, cùng nhau hành tẩu chư thiên. Đại nhân nếu là không ý kiến, ta nghĩ cùng con Nghê cùng nhau đi. Tô Vũ bất cười. Hai ngươi nhưng thật ra trông cửa còn nhìn ra giao tình đến đây. Con nghe ăn thịt, ngươi không sợ nó ăn ngươi? Hắc hắc. Toản Sơn nhiu cười cười, không nói chuyện. Này lượng tên lựa chọn rời đi, vẫn là có chút gia nhân đoán trước đích. Đương nhiên, Tô Vũ cũng không phải quá để ý, hai vị thẳng tới trời cao, nói nhược không tính quá yếu, ở chư thiên chiến trường cẩn thận một ít, thật cũng không tất sẽ có quá lớn nguy hiểm. Tô Vũ gật gật đầu, ta sẽ an bài nhân tặng các ngươi rời đi đích. Con nghe khẩn nói, không cần làm phiền đại nhân. Thiên tối sầm, ta cùng Toản Sơn Ngưu sẽ chính mình đột điệu ra khỏi thành, vượt qua đông nứt ra quốc, tiến vào bể dục bình nguyên, rời đi phía đông chiến khu. Tùy các ngươi, hai đầu đại yêu nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là sợ tô vũ không vui ý. Chứ bỏ chúng nó, còn lại đích đại yêu cũng không nguyện ý rời đi, đối chúng nó hai vị đích lựa chọn, mặt khác đại yêu cũng chưa nói cái gì, các hữu các đích lựa chọn, còn nghe cùng Toản Sơn Ngưu tuổi tác không tính quá lớn, đều là thiên tài, thương thế cũng khôi phục đích không sai biệt lắm giam giữ đích thời gian cũng không chúng nó giải giờ phút này còn muốn chạy, cũng là bình thường. Chờ Tô Vũ trở lại trong hoa viên, Nô Lam mới vừa cùng Bạch Phong thảo luận hoàn, nhìn đến Tô Vũ đến đây, hiếu kỳ nói, có phải hay không có đại yêu lưu lại? ân Tô Vũ gật gật đầu, cười nói, ngươi đoán, ai lựa chọn đi rồi? Con nghe! Nô Lam một mực chắc chắn, Tô Vũ ngoài ý muốn nói, ngươi như thế nào biết? Nô Lam cao ngạo điệu nhìn thoáng qua Tô Vũ, này đều nhìn không ra đến. Con nghe tu luyện tối còn thật sự, ăn đích nhiều nhất, ăn đích đều nhanh tiêu hóa bất lương, còn tại ăn, kỳ thật chính là còn muốn chạy, nghĩ muốn khôi phục thương thế, cường đại thực lực, nhà ai đích sùng vật, mỗi lần ăn cái gì đều ăn thượng đốn không hạ đốn dường như. Rõ ràng chính là nghĩ muốn ăn nhiều một chút tính một chút, ta đã làm nghiên cứu, nuôi trong nhà đích sùng vật, sẽ không phạm ăn đích, bởi vì chủ nhân mỗi ngày đôi hội nuôi ngấm. Chỉ có này lưu lạc đích sùng vật, nhìn đến ăn đích, hội điên cùng ăn, ăn đến mau xanh tử mới thôi. Bởi vì ăn bữa tiệc này, vị tất có tiếp theo đốn, ăn xong rồi một chút, chúng nó có thể rất nhiều thiên không cần tai ăn. Tô Vũ ngoài ý muốn, sau một lúc lâu, gật đầu nói, ngươi thật đúng là cái gì đều nghiên cứu, này nhưng thật ra chưa nói sai, con nghe vẫn là có giá tính ở đích. Kỳ thật, ta cũng tốt kỳ, muốn nhìn một chút người này rời đi sau, có thể hay không thật sự xông ra điểm danh đầu. Nô Lam cũng không để ý này, thuận miệng nói nói, rất nhanh nói, mau cầu đâu. Nơi này... Tô Vũ đem mau cầu lộng đi ra, ra lông ngắn cầu nhìn đến Ngô Lam, có chút vui sướng, lại có chút thất vọng, ăn ngon đích gặp hơn, hiện tại lại nhìn chính mình dưỡng đích hương hương đích, không quá thơm. Nô Lam bắt nó đương sùng vật, nó đem Nô Lam đương nuôi dưỡng địa, khả hiện tại Ngô Lam mới bay lên không, ra lông ngắn cầu có chút trướng mắt mắt. Nô Lam nhưng thật ra không để ý này, nàng nhìn kỹ xem mau cầu, đây là phệ thần tộc thái tử. Ta ở nhân cảnh đều nghe nói, phệ thần tộc có hai vị bán hoàng, cường đại đích đáng sợ Nhưng này tên, cảm giác rất yếu đi. Tô Vũ không nói gì, người ta tốt xấu đến Sơn Hải Cảnh. Không tính quá yếu đi. Nô Lam lấy tay đem mau cầu cơ được rảnh tay chung, mau cầu cũng không phản kháng, tùy ý nàng buồn lịch. Nô Lam cầm lấy cao thấp lật xem một hồi, mở miệng nói, vẫn là không thể lấy ra máu huyết sao không. Này bộ tộc đích máu huyết, hẳn là rất mạnh đại. Thứ này, có thể cho ta mượn sao không? Nô Lam giải thích nói, ta gần nhất ở nghiên cứu ý chí lực phương diện đích chiết xuất kỹ thuật Người này, có thể cắn nuốt ý chí lực cùng ý chí hải, Tô Vũ, nó rất trọng yếu. Nó có thể thu thập thu một ít hôn tạp đích ý chí lực, liền tương đương với một cái thu thập máy móc. Thông qua nó đích thu thập, chúng ta lại đến tiến hành chết xuất, có thể đem hôn tạp đích ý chí lực, chết xuất đi ra. Ra lông ngắn cầu bành trướng thân thể, có chút phẫn nộ đích ý tứ. Ta mặc kệ, Nô Lam nhéo nhéo nó đích đầu, vui dạo dựng nói, nó khẳng định có thể đi, Tô Vũ, nếu không thử xem xem. tinh thuần đích ý chí lực Đối Văn Minh sư mà nói, nhu cầu quá, nhưng là chư thiên vạn giới đều rất ít gặp. Chính là ngươi, ngươi cũng cần, ngươi tuẩn dưỡng thần văn, thăng cấp sơn hải, hợp hiếu, mở rộng ý chí hải. Đều cần đại lượng đích ý chí lực, ngươi có này bảo vật sao không? Tô Vũ lắc đầu, nói thật, hắn rất ít nhìn thấy mang theo đại lượng tinh thuần ý chí lực đích bảo vật, chư thiên thưởng cho, nhưng thật ra gặp qua vài lần. Thiên nguyên khí, thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoàn dịch. Nay đó bảo vật, có thể chút ít khôi phục ý chí lực. Nhưng là cũng không là chuyên nghiệp nhằm vào ý chí lực đích, cho nên tô vũ thân thể tiến bộ rất nhanh, ý chí lực cũng bình thường bản. Nô Lam tâm tình càng thêm tốt lắm, cái này đúng rồi, này mau cầu, trước cho ta mượn dùng vài ngày, chờ bạch ông nội đến đây, ngươi đi rồi ta trả lại ngươi, ta cần nó giúp ta hoàn thành một ít thực nghiệm. Có nó ở, một ít giải rắc đích ý chí lực đều có thể thu thập đi lên. Rất nhiều hồn độn đích ý chí lực đều có thể hấp thu, không cần lại dùng thêm vào đích dụng cụ đi thu thập có thể tỉnh điệu đại lượng phí tổn. Gia lông ngắn cầu phẫn nộ nói, ta là phệ thần thái tử. Nó không phải kiểm rách nát đích. Ừ. Nô Lam ngật đầu, ngươi là, chưa nói ngươi không phải, kỳ quái đích tiểu tử kia, giống như ta không biết dường như. Ngươi là phệ thần thái tử, kia lại làm sao vậy? Bán hoàng đến đánh ta sao không? Trước kia nét ngươi, nhà ngươi bán hoàng cũng không có tới. Nô Lam cũng không để ý tới Tô Vũ, rất nhanh hô bạch lao sư, mau tới, ta tìm được thực nghiệm thiết bị Người này khẳng định giúp chúng ta thu thập ý chí lực. Nói xong, cầm lấy ra lông ngắn cầu bỏ chạy. Tô Vũ bật cười, gặp ra lông ngắn cầu giấy rua, ai hoán địa nhìn về phía chính mình. Tô Vũ khoác tay, chuyên ông nói, giúp nàng thực nghiệm vài ngày, thật muốn là có thể chiết xuất ý chí lực. Người ăn vụng một chút tốt lắm, đây chính là đại mua bán, thành công. Người về sau cũng không thiếu ý chí lực, chính mình học trộn một chút, nhìn xem có thể hay không chính mình chiết xuất. Lời này vừa nói ra, ra lông ngắn cầu nhãn tỉnh sáng lên Đúng vậy. Ý chí lực chiết xuất kỹ thuật. Chính mình nếu học xong, còn dùng ăn mục đích, về sau mỗi ngày đi hấp, tán loạn đích ý chí lực, vạn giới vẫn là có rất nhiều đích, rất nhiều địa phương, đều báo hỏng đại lượng đích ý chí chi văn, hoặc là rõ ràng một ít chiến trường, nơi nơi đều là tán loạn đích ý trí lực. Chiết xuất trong lời nói, vậy có thể hấp thu sử dụng, đây chính là đại mua bán. Cái này tử, ra lông ngắn cầu không kháng cự, ngoan ngoan theo sát ngô làm đi rồi, ước gì ngô làm nhiều thực nghiệm một chút. Nó phải học trộm kỹ thuật. Buổi tối, con nghe cùng toàn Sơn Nhưu, lợi dụng toàn Sơn Nhưu đích đột địa thuật ly khai. Tô Vũ cũng không ngăn trở, đương nhiên, càng không đi tạo. Duy nhất làm đích, là tặng một ít chút ít đích thiên nguyên khí. Thứ này đối chúng nó hơi chút có chút trợ rút, mặt khác thật là tốt đồ vật này nọ. Tô Vũ chính mình cũng không rất đủ dùng. Đương nhiên, còn có một ít nhật nguyệt máu huyết, không nhiều lắm, một đầu đại yêu cho năm tích. Về phần này lưỡng đi đâu, muốn làm cái gì, về sau như thế nào Này đó Tô Vũ không đi quản. Nhân các hữu trí, yêu cũng là như thế. Đối này hai đầu đại yêu đích lựa chọn, Tô Vũ không tính là thất vọng, chư thiên vạn giới thực phân khích, không phải không nên đi theo chính mình mới là chính xác đích lựa chọn. Ban đêm, Tô Vũ tiếp tục cùng vài vị sư trưởng thảo luận thần văn, thảo luận công pháp. Tỷ Như truyền thụ Tô Vũ một ít nhiều thần văn hệ đích công pháp, Tô Vũ cũng không hội đích cái loại này, tỷ như chấn sơn quyền, tỷ như hồn thần bí quyết. Đại diện trung, mọi người nghiên cứu và thảo luận lẫn nhau học tập, giống như về tới đến trường thời kỳ. Thảo luận một trận, Liêu Văn Ngạn đông nhiên nói, lúc này đây, Liêu Thành cũng sẽ đi tình Vũ phủ đệ. Tô Vũ gật gật đầu, trừ bỏ ta lão sư, còn có ai sẽ đi. Liêu Văn Ngạn cười nói, đều đi, đều đi. Tô Vũ ngoài ý muốn, Liêu Văn Ngạn cười gật đầu, ta cùng Hạ Vân Kỳ bọn họ kỳ thật cũng chưa đi qua, bởi vì chúng ta rất sớm liền phế đi. Hồng Đam cũng không đi qua, Trần Vĩnh nhưng thật ra đi qua một lần, lần này cũng đừng đi. Lưu lại cùng ta đại bá cùng nhau trông coi liếu thành, còn lại đích đều đi vào, nhìn xem có thể hay không bắt một cơ hội. Tô vũ như mày nói, lao sư, các người đi. tình vũ phủ đệ thật sự như vậy thần kỳ. Chứ bỏ bảo vật, chẳng lẽ còn có mặt khác đổ vật này nọ. Nếu không, tu luyện đích bảo vật, kỳ thật ta còn không hề ít. Liêu văn ngạn lấp đầu, không phải bảo vật đích vấn đề, có chút thời điểm, tu luyện đích bảo vật không phải vạn năng đích. Cần cơ duyên, cần hiểu được, cần linh mộ, cần chiến đấu Hơn nữa, tinh vũ phủ đệ còn có một ít đặc thù mảnh đất, tỉ như thời gian lĩnh vực, tỉ như gia tốc, tỉ như mặt khắc đích. Này đó đều là chúng ta cân đích. Hiện giờ, vạn giới thoạt nhìn hòa bình, kỳ thật, ta cảm thấy được chư thiên chi chiến không xa. Sớm hay muộn hội bùng nổ đại loạn. mà nhiều thần văn hệ, thực lực quá yếu. Ta không có sư phụ đích thần văn, chính là một vị nhật nguyệt tâm trọng, như vậy đích thực lực, không đủ để kinh sợ những người khác. Thừa dịp hiện tại, không bao nhiêu người quản chúng ta sớm làm biến cường. Tô Vũ Trần chờ nói, tên kia ngạch. Liêu văn ngạn cười nói, tìm tam đại phải đi. Hắn nổi danh ngạch. Hắn gần nhất có đôi khi sẽ ở Liêu Thành Phụ Cận xuất hiện, bởi vì vạn phủ lớn lên rời đi, hắn có thể cảm thấy được có chút khiếm chúng ta đích. Kỳ thật không cần như thế. Mỗi người đều có chính mình đích lựa chọn, không cần áp đặt vô nhân. Hắn ở săn thiên các ngủ đông nhiều năm, vì chứng nói chuẩn bị, sư phụ ta tử đích thời điểm, hắn cũng không cơ hội thăm dự. sau lại Đều ngủ đông nhiều như vậy năm, lựa chọn tiếp tục ngủ đông đi xuống. Kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Liêu văn ngạn thở dài, ta không trách hắn, kỳ thật, ta cùng hắn cũng không thủ, cũng không nhận thức, phía trước chưa bao giờ đã gặp mặt, tuy rằng hắn là của ta sư tổ. Bất quá, lúc này đây, hắn chứng nói thành công, có lẽ, cảm thấy được có chút thua thiệt chúng ta đi. Một khi đã như vậy, cầm hắn đích danh ngạch, xem như chấm dứt này đó đi, làm cho hắn tâm an một ít. Huyền Giáp Tô Vũ không biết Nam Mô Cường, nhưng là cùng Huyền Giáp ở Trung quá một đoạn thời gian, đối phương là Huyền Giáp đích thời điểm, Tô Vũ còn thích trêu chọc kích thích vài câu, chờ đối phương bại lộ chân thật thân phận, Tô Vũ kỳ thật có thể liên hệ đến hắn. Hắn bây giờ còn mang theo Huyền Chín đích mặt nạ, Huyền Giáp là hắn đích lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng, chẳng sợ hiện tại, Tô Vũ đều có thể liên hệ đến. Khả Tô Vũ, một lần cũng chưa tái liên hệ. Nghe Liễu Văn Ngạn nói như vậy, Tô Vũ gật gật đầu, cũng tốt. Nguyên bản ta còn nghĩ Theo cổ thành bên kia tranh thủ một ít danh ngạch, nếu Lao Sư nói như vậy, ta đây sẽ không khó khăn. Cho hắn cái tâm ăn đi, lẫn nhau cũng không thủ, hắn cũng không tất yếu cho chúng ta như thế nào. Ta xem vạn phủ dài kỳ thật cũng không để ý hắn đích lựa chọn, chính là để ý Vân Trần đích lựa chọn đi. Nguyên Thủy Giáo Chủ Vân Trần Vạn Thiên Thánh Đích Đại Sư Minh Trên thực tế đích Lao Sư Vạn Thiên Thánh Đại Khái đối Vân Trần thực thất vọng, hắn đối Tam Đại, vị tất có nhiều lắm đích ý tưởng. Bởi vì Tam đại từ lúc trăm năm tiền liền lựa chọn che giấu chính mình, ngủ đông tiến nhập săn tiên các, khi đó Vạn Thiên Thánh cũng chưa sinh ra. Vạn Thiên Thánh đối Tam đại cùng Vân Trần đều rất lạnh đạm, càng nhiều đích vẫn là nhằm vào Vân Trần. Vân Trần trở thành nguyên thủy giáo chủ, kỳ thật không nhiều ít năm. Liêu Văn Ngạn gật gật đầu, cười nói, "Vạn phủ dài. quên đi, không nói hắn, vị này tiện nghi sư thúc, thực lực là thật đích cường, hiện tại cũng không biết như thế nào." Nói đến này, Liêu Văn Ngạn rất nhanh nói, "Người bên này Chờ bạch gia vị kia đến đây, cũng sớm một chút rời đi đi, đãi lâu không phải chuyện tốt. Tô Vũ gật gật đầu, cũng không nói sao. Mà ngay tại Tô Vũ chờ đợi bạch gia láo gia tử đã đến đích thời điểm. Tinh hoành cổ thành phụ cận đích thiên hà đảo, người càng đến càng nhiều. Danh ngạch phân chia. Lúc này đây, vạn tộc phải chính thức xác định danh ngạch phân chia vấn đề, cụ thể nhiều ít, phải ở tiến vào tinh vũ phủ đệ phía trước, chính thức xác định xuống dưới. Miễn cho phủ đệ mở ra đích thời điểm, vì tranh đoạt danh ngạch, bùng nổ đại loạn Khi đó, vạn giới thiên tài hội tụ, đại loạn một khi bùng nổ, vô địch chinh chiến, những thiên tài cũng không biện pháp tránh được một kiếp. Minh Quang Thành, lần trước bị đại hạ vương áp đặt thành hai nửa, hiện giờ nhưng thật ra khôi phục, bất quá thành chủ phủ đã muốn không hề thuộc loại Minh Quang Điểu bộ tộc, mà là bị mấy đại cường tộc chiếm lấy. Lúc này đây, danh ngạch phân chia phải ở bên cạnh xác định, hướng giới kỳ thật là ở chín Tinh Đảo phân chia đích. Đáng tiếc, Cửu Tinh Đảo đã thành quá khứ, cũng không ai nguyện ý đi cổ thành thương thảo. Thành chủ phủ bị xây dựng thêm đích rất lớn. Các đại cường tộc đều ở cải tạo thành chủ phủ. Một chỗ chỗ tiểu cung điện bị kiến thành, quay chung quanh một vòng, hình thành vòng tròn, này cũng có lợi cho kế tiếp đích danh ngạch phân chia thảo luận. Danh ngạch tranh đoạn có vô địch đích chủng tộc đều có thể tham dự tiến vào. Không có vô địch tọa trấn đích tộc đàn, có thể lựa chọn dựa vào một ít đại tộc, hoặc là nghĩ biện pháp đi đặc thù thông đạo. Đặc thù thông đạo cũng là cấp tiểu tộc đích một cái cơ hội, miễn cho tiểu tộc hoàn toàn tạo phản. Giờ phút này, đã muốn có mấy tôn vô địch đến. Thật lớn đích cung điện trung, này đó vô địch vẫn chưa tụ cùng một chỗ, mà là đều tự đại ở thuộc loại chính mình bộ tộc đích đại điện trung, bất quá nói chuyện với nhau đứng lên, cũng không gì trở ngại. Rất nhanh, có vô địch thản nhiên nói, kêu cổ thành bên kia, rốt cuộc muốn hay không mời. Cổ thành là có vĩnh hằng Chính là, cổ thành đích vĩnh Hằng Đều không phải là chủng tộc vĩnh Hằng Vẫn là mời đi. Bằng không, tô vũ tất nhiên hội quay rối. Hắn dám? Hắn dám cái rủi, vạn tộc cộng chu chi. Đừng nói này đó vô dụng đích mà nói, đã chết không ít vĩnh hằng, cổ thành thực lực cường đại, ngươi cảm thấy được này, tiểu tộc Vĩnh Hằng nguyện ý vì một ít không thuộc loại bọn họ đích danh hạch, cùng cổ thành chinh chiến. Cái gọi là vạn tộc cộng chu, cuối cùng vẫn là chúng ta mấy tộc cường giả ra tay, phải chết bao nhiêu người mới có thể bình định cổ thành. Thực giết này thượng cổ thạch điêu, từ linh biên giới nhập cảnh làm sao bây giờ? Vậy cuống lừa Tô Vũ lại đây, giết Tô Vũ. Hết thể tự nhiên trừ khử Vô địch nhóm thương thảo, mời, hay là muốn mời đích Tô Vũ nếu là đến đây Có lẽ Có thể đánh chết Tô Vũ Bất quá, lấy Tô Vũ đích tính cách Vì tất sẽ cho bọn họ cơ hội Một lát sau, thần tộc đích đầu bạc thần vương Thản nhiên nói, vẫn là mời đi Miên cho trêu trọc phiền thoái Bọn họ nổi danh ngạch rất tốt Không đúng sự thật, ngược lại không tốt xác định Tô Vũ rốt cuộc muốn hay không tiến vào Ở cổ thành, hắn là phiền thoái Tiến nhập tinh vũ phủ đệ Hắn sẽ không tính cái gì phiền thoái. Cũng là, một đám người thương lượng một trận, rất nhanh, có người cười nói, nhân tộc bên này đâu. Phía trước chúng ta đáp ứng cho bọn hắn đích danh ngạch, có thể cấp, bất quá Nhân tộc vốn có được đích danh ngạch, xem bọn hắn chính mình năng lực, lúc này đây, sáu lớn nhỏ tộc có sinh linh thăng cấp vĩnh hằng đạt được một ít. Mặt khác, san thiên các bên này, lần này cũng có thăm dự, cũng phải phân một ít. Phệ thân cổ tộc đâu? Chúng nó hội yếu danh ngạch sao không? Có người cười nói, này bộ tộc, còn có vài vị, này không cần đi lo lắng, không có gì ý nghĩa. Mọi người gật đầu, rất nhanh, lại có nhân đạo, nghe nói gần nhất không ngừng có tiểu tộc cường giả bị giết, có ai chú ý sao không? Mặc kệ này đó, một ít vô địch cũng không để ý, chết thì chết, ai để ý bọn họ đích chết sống. Kêu lần này tinh vũ phủ đệ hành trình, vẫn là lao quý củ, trước hết giết nhân tộc, tái đoạt bảo vật Đương nhiên, nhân tộc nhất định phải áp chế. Lần này 9 Diệp Thiên Liên đích tin tức nghe nói truyền ra đi, nhân tộc lần này có thể sẽ đến một ít cường giả, thậm chí Vĩnh Hằng tự mình tham dự đi vào, lần này tốt nhất trước đem cụ thể danh ngạch xác định xuống dưới nói sau, nhất nhất đối ứng ai, không cần không rõ ràng hàng hồ, chúng ta muốn nhìn một chút, nhân tộc sẽ có nào cường giả tiến vào, làm tốt nhằm vào. San Thiên Các cũng là dã tâm bất tử, tin tức đại khái dẫn là bọn hắn truyền ra đi đích, có thể cùng Thiên Bộ bộ trưởng xuất quan có quan hệ, nghĩ muốn cả người sở ngư, cấp lấy 9 Diệp Thiên Liên giúp thiên bộ bộ trưởng thăng cấp bán hoàng lĩnh vực. Một vị vị cường giả, thương lượng một trận, rất nhanh, có một ít quyết sách. Nhân tộc đích cường giả, cũng còn không có đến. Tình hình trung hạ, việc này, cũng đều là thần ma tiên long ngấy tộc chủ đạo, nhân tộc tuy rằng cường đại, cũng bị bài xích bên ngoài. Qua một trận thời gian, có vô địch truyền âm Tứ phương, người tới, đi các tộc tặng đạt người hàm. tương đạo người hàm, tiêu bắn mà ra, rơi vào một vị vị cường giả tay. Mời các tộc đi gặp Tham dự danh ngạch chi phân, nhân tiện, nhìn xem có thể hay không thuận tiện đem tô vũ này phiền toái giải quyết điệu. Rất nhanh, lại có vô địch Đạ Mạc nói, đưa tin tứ phương, nếu là có người phát hiện vạn thiên thánh, có thể mời hắn gia nhập lần này hội nghị, không ngăn trở hắn tiến vào tinh vũ phủ đệ, chín diệp thiên liên có lẽ đối hắn cũng có trợ rút. Vạn thiên thánh đi ra tốt nhất, tìm cơ hội, đem người kia cung cấp xử lý, người này tuy rằng hiện tại trốn ra nhân tộc, nhưng này tên không tính nhân tộc đích phản đồ, mọi người lại không đốc. Vạn Thiên Thánh đánh chết này Sơn Hải Nhật Nguyệt, cũng không thấy được là vì suy yếu nhân tộc thực lực. Trên thực tế, bởi vì Vạn Thiên Thánh giết những người đó, hiện tại nhân tộc nhưng thật ra có hòa bình xuống dưới đích dấu hiệu, thần ma cường tộc, làm cho người ta tộc hưởng thụ nhiều năm Thái Bình, trên thực tế chính là vì làm cho bọn họ vẫn nội chiến đi xuống. Hiện tại khét ngược, bởi vì Vạn Thiên Thánh, loại này nội chiến không nói hoàn toàn không có, ít nhất hiện tại, xem như yên tĩnh, không phải người dám xuất đầu. Một vị vị cương giả. Cầm trong tay mời hàm, hướng bốn phương tám hướng, hướng các lớn nhỏ giới bay đi. Mời khắp nơi cường giả tham dự y. Danh ngạch xác định xuống giới, đại khái cũng đi ra xuất phát tình vũ phủ đệ, phủ đệ mở ra đích lúc. Mà một ngày này, Tô Vũ cũng đợi cho Bạch ra lão gia tử. Một vị giống như trong gió tàn trúc đích lao nhân, đi khởi lộ đến, đều có chút chiến run rẩy. Sơn Hải chính trọng. Chính là, Tô Vũ này đó cảm ứng mẫn tuệ số sắc đích nhân, vừa thấy đến già gia tử, đều có một chút vi chấn động. Sơn Hải chín trọng. Là, cảnh giới là như thế này. Khả lao ra tử trên người kia cổ mơ hồ truyền đến đích hơi thở, cũng làm cho người ta có chút tim đập nhanh. Nhật Nguyệt tâm trọng đích liêu văn ạ, nhìn đến đối phương, đều có chút hoặc sợ. Lao nhân này tử, rốt cuộc hấp thu nhiều ít nguyên khí. Cảm giác phải tùy thời nổ mạnh. Nay một nổ tung, chỉ sợ so với bình thường đích Nhật Nguyệt tự bạo đều phải đáng sợ. Thanh chủ trong phủ, bạch phong nâng đối phương, lão gia tử nhìn quanh một vòng, nhìn về phía tô Vũ Ánh mắt có chút khác thường, hồi lâu, thở dài, ngươi cũng mở, bất quá. Cảm giác không quá giống nhau, nhĩ hảo giống bị cái gì vậy phong tỏa. Tô Vũ gật đầu, lao gia tử nhưng thật ra cảm ứng mẫn tuệ sâu sắc, có thể là đều mở dương khiếu đích nguyên nhân. Tô Vũ tuy rằng bị phong tỏa, có đúng không phương vẫn là đã nhìn ra. Ai, ngày đó cũng là bị ma quỷ ám ảnh, còn tưởng rằng ngươi chính là nghiên cứu, mà không phải chính mình mở ra, kết quả. Ngươi thật đúng là mở, kia quyển sách không nên cho ngươi. Bạch Gia Láo Gia Tử lắc đầu, hắn bắt tay sách thông qua Bạch Tuấn Sinh cho Tô Vũ, chính là hy vọng hắn có thể nghiên cứu ra một ít khắc chế đích biện pháp. Tô Vũ khen ngược, biết rõ nguy hiểm, còn đem Dương Khiếu cấp mở, này Dương Khiếu một khai, thật sự là muốn chết đích tiết tấu. Tô Vũ cười cười, Láo Gia Tử quá coi thường ta. Ta cũng không phải là muốn chết. Có tinh nguyện ở, ở tử khí hoàn toàn bao trùm ta phía trước, ta áp cái không chết được được rồi. chương 512, mời Bạch Láo Gia T Liền nhìn ra Tô Vũ đích tình huống. Có lẽ là nhãn lực hảo, có lẽ là đi ngược chiều dương khiếu người quá mức quen thuộc. Hắn đi đường chiến run dày đích, không phải ngụy trăng đích, mà là thật sự áp lực quá lớn, giống như hài đồng lưng đeo ngàn quân gánh nặng, hơi có vô ý, sẽ đem chính mình áp tử. Đương nhiên, lưng đeo một tòa núi lớn đích hắn, thật muốn tạp nhân, cũng có thể tạp tử một đông lớn. Tô Vũ nhìn về phía lao nhân, trần chờ nói, lao ra tử ngày này tình huống. Dương Khiếu còn có thể tiếp tục hấp thu năng lượng sao không? Này đều phải báo hòa đi. Hôn hơn 10 năm, có lẽ đều báo hòa, Dương Khiếu tai không đáy tuyến, trên thực tế vẫn là có một cực hạn đích, Lao Gia Tử còn có thể tiếp tục hấp thu sao không? Bạch Lao Gia Tử thở dốc một tiếng, cười cười nói, ta cũng không biết, người trong miệng định nghĩa đích Dương Khiếu, mấy năm nay, hấp thu ta vô số nguyên khí, ta mặt khác nguyên khiếu, đều nhanh phải hỏng mất, nó còn tại hấp thu. Dứt lời, cười nói, đừng bội, kỳ thật cũng không có gì Năng lượng cũng là hội tiêu hao đích, không được trong lời nói, lao hủ đi ẩu đả vài vị Nhật Nguyệt, ta nếu là bất tử, này dương khiếu năng lượng tự nhiên hội tiêu hao rất nhiều, nhu cầu cấp bách năng lượng. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Vũ, ho khan một tiếng nói, nguyên bản, lần trước Nam Nguyên chi chiến, ta là muốn đi tham gia đích. Đáng tiếc, ngày ấy vừa vận nguyên khiếu phản vệ. Hắn có chút bất đắc gì nói, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, hi vọng có thể lý giải. Một bên, Bạch Phong cười nói, ông nội Đều quá khứ, Đại Minh Phủ cũng có đại lượng cường giả đến thăm chiến, húng chi. Nhiều sơn hải nhật nguyệt đích cũng không có gì dùng. Bạch Lao Gia Tử nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lời này, nghe đứng lên như là an ủi, chính là, như thế nào nghe đều có chút không được tự nhiên. Có loại, bị khinh thường đích cảm giác. Tô Vũ cười trộm một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Lao Gia Tử, kêu ngải phía trước thử qua phong bế dương khiếu sao không. Phong bế không được. Lao Gia Tử lắc đầu, ho khăn nói. Ta là 30 nhiều năm trước mở ra đích dương khiếu, năm đó cũng là nghĩ muốn tái hiện tổ tiên vinh quang, nghị hắn có thể thẳng tới trời cao 9 trọng ẩu đà Sơn Hải 7 trọng, ta Sơn Hải 9 trọng, kia mở ra dương khiếu, ẩu đà Nhật Nguyệt 7 trọng có hy vọng sao không? Liều chết mở ra dương khiếu, kết quả? Càng không thể văn hồi, đem chính mình cấp tài đi vào. Thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Tô Vũ Kỳ thật tốt lắm kỳ một sự kiện, hỏi, lão gia tử, ngài làm mở ra nhiều ít nguyên khiếu. Lúc sau mới mở ra đích dương khiếu Tô Vũ khai dương khiếu đích thời điểm Bởi vì năng lượng không đủ hắn tự bạo không ít nguyên khiếu Lúc này mới mở ra dương khiếu đích Bạch ra láo gia tử Thông suốt tuyệt đối không ít Bạch lao ra tử khẽ cười nói Mở 240 cái nguyên khiếu So ra kém ngươi Lúc trước khiếu huyệt thiếu chút nữa tạc xong rồi Thân thể đều nhanh bị hủy Lúc này mới trùng hợp dưới Đem dương khiếu cấp mở 240 cái Thật sự không ít Bạch lao ra tử cái kia thời đại cũng không có hiện tại dễ dàng, cũng không có cái gì ra tốc tu luyện đích nguyên thần thông suốt bí quyết, khi đó, có thể lái được 144 cái khiếu huyệt, chính là thiên giai đỉnh công pháp. Người bình thường, ai hội khai 200 nhiều khiếu huyệt. Bạch gia, này xem như tổ truyền sâu xa, bởi vì bạch gia lão tổ khai đích khiếu huyệt liền nhiều, cho nên mới mở ra dương khiếu. Tô Vũ tự hỏi một chút nói, mấy năm nay, tự bạo nguyên khiếu, tự bạo thân thể đích không ít, được giống trừ bỏ bạch gia lão tổ tông, cùng bạch lao gia tử. Ta cũng không có nghe nói ai tự bạo khiếu huyệt, liền đem dương khiếu cấp mở. Xem ra, nguyên khiếu số lượng phải đạt tới nhất định số lượng, mới có có thể dẫn dương khiếu. 240 cái. Tô Vũ Trầm Ngâm nói, có lẽ, ít nhất cần chu thiên chi khiếu đích 2 3. Bạch Lao Gia Tử xem như tạp ở một cái lễ điểm. Cho nên mới có thể phát hiện dương khiếu chỗ nơi. Hắn nói xong, Bạch Lao Gia Tử cũng cởi gật đầu nói, khác không biết, nhưng là khai dương khiếu, ta đoán chắc phán đoán ít nhất cũng muốn 200 cái khiếu huyệt đã ngoài. Tuấn sinh cùng Tiểu Phong bọn họ đích phụ thân, nhà của ta lão đại cùng láo nhị, cũng đều nghĩ tới phải mở ra, bất quá ta làm cho bọn họ cảm ứng dương khiếu chỗ nơi, cũng chưa phát hiện, không gì cảm giác, cho nên, hai người bọn họ chẳng sợ tự bạo nguyên khiếu, ta cảm thấy được cũng vô pháp mở ra dương khiếu. Nói xong, lại lắc đầu nói, từ ta rơi vào này nông nỗi, bạch ra bên này, ta sẽ không hy vọng bọn họ tái tu thân thể, lại đi ta cùng láo tổ đích đường xưa. Điều phong này một thế hệ thân thể cũng không cường, ta là muốn cho bọn họ đều hướng văn minh sư phát triển cũng là Bạch ra này một thế hệ đích xác đều là văn minh sư Bạch Tuấn sinh kỳ thật là chú binh sư Bạch Phong không cần phải nói Bạch ra mặt trên đích cũng lấy thân thể cường đại vi trung tâm thông suốt vài trăm đích chiến người chẳng sợ ở chiến người chung cũng là cao nhất đích tồn tại kết quả bởi vì dương Dươngếu lao ra tử sợ bọn họ tái cùng chính mình giống nhau trải qua không được hấp dẫn đều cấp phái đi học văn minh sư một đạo Một bên, Hồng Đàm cười nói, văn minh sư cũng rất tốt đích, bạch phong tại đây một đạo lên trời phú không tồi. Ít nhiều Hồng Các Lao nhiều năm chiếu cố. lão gia tử cảm khai nói, đứa nhỏ này, vẫn sợ liên lụy trong nhà, mấy năm nay, nhưng thật ra làm phiền Hồng Các Lao liếu. Nói quá lời, hắn là ta đệ tử, là hẳn là đích. Hồng Đàm cười nói, lại nói tiếp, hắn nếu không phải đi theo nhiều thần văn hệ, cũng không về phần như thế, có lẽ thành tiểu so với hiện tại lớn hơn nữa. Một bên, Bạch Phong cười ha hả nói, sư phụ, ông nội, lời khách sao cho dù Hắn lười nghe này đó, rất nhanh, nhìn về phía Tô Vũ, xuất ra sư phụ đích uy nghiêm, thâm trầm nói, Tô Vũ, ông nội của ta Dương Khiếu có chút báo hòa, dựa theo của ngươi cách nói, hắn còn có thể tiếp tục hấp thu tử khí vi mình dùng sao không? Tô Vũ trần chờ một chút, mở miệng nói, hẳn là có thể. Nguyên khí cùng tử khí là đúng đầu, tử khí ăn mòn nguyên khí, nguyên khí cũng sẽ ăn mòn tử khí. Tỉ như ta chính mình Ta phía trước hấp thu đại lượng đích tử khí dương khiếu không khí trầm lặng nhưng là cảm giác thực lực cường đại vô cùng khả sau lại ta hấp thu nguyên khí không hề hấp thu tử khí ta cảm giác dương khiếu khôi phục một ít sinh cơ có thể hai người ở dương khiếu chung triệt tiêu Trung hòaãoo ra tử bên này vẫn hấp thu đích đều là nguyên khí nếu là tái hấp thu đại lượng tử khí ta cảm thấy được có thể hội đem nguyên khí triệt tiêu điệu hắn như vậy vừa nói bạch lao ra tử nhễu mày nói không được ta hấp thu tích lũy nhiều năng năng lượng Nếu là thực bị trẻ tiêu, kia này vài thập niên đích khổ, vài thập niên đích tra tấn, đều không công thừa nhận rồi. Kia còn không bằng làm cho ta đi ẩu đả một vị nhật nguyệt, ta có nắm chắc sát cá biệt nhật nguyệt. Tô Vũ lắc đầu nói, sát nhật nguyệt nhiều không thú vị. Lao ra tử nhìn thấy hắn, Tô Vũ cười nói, Lao gia tử, nếu là thật có thể triệt tiêu trong lời nói, ngày nhiều thế này năm, hấp thu đích năng lượng vượt quá tưởng tượng, kể từ đó, tử khí bị ngươi hấp thu trong lời nói, có thể sẽ bị trung hòa điệu, tiêu tán điệu kia đại biểu cái gì? Lao ra tử sửng suốt một chút, Trần Trơ nói, đại biểu ta có thể hấp thu càng nhiều đích tử khí. Tô Vũ gật đầu, cười nói, chính là như thế. Thạch Điêu ra khỏi thành chiến đấu, kỳ thật cần một ít nhân giúp hắn gánh vác tử khí đích. Điểm này, vạn tộc đều biết nói, bằng không sẽ không nhiều như vậy năm, mới có Thạch Điêu ra tay. Chính là bởi vì rất khó có người giúp đỡ gánh vác như vậy kịch liệt đích tử khí. Mà Lao ra tử tích tụ hơn 10 năm đích sơn hải đỉnh lực, khác không nói, ta cảm thấy được Thạch điêu ra khỏi thành một ngày, sinh ra đích tử khí, cũng khó lấy đem một vị tích lũy vài thập niên đích sơn hải đỉnh đích nguyên khí toàn bộ ăn mòn điệu. Thay lời khác nói, bạch ra lão ra tử đi ẩu đả cá biệt nhật nguyệt, ở tô vũ xem ra, ý nghĩa không lớn. lão ra tử làm chịu tại người, có lẽ có thể cho tinh hoành ra khỏi thành chiến đấu một ngày. Mà điểm này, cơ hội không ai có thể làm tới rồi. Bởi vì những người khác đích Hiếu huyệt, đều cũng có cực hạn đích, duy độc dương khiếu, có thể không ngừng hấp thu tử khí. Tái nhiều đích tử khí, dương khiếu đều dám cho người hút, mấu chốt ở chỗ, lao ra tử dương khiếu nội, là tích lũy hơn 10 năm đích nguyên khí. Tử khí tiến vào đích trước tiên, không phải xâm chiếm dương khiếu không gian, mà là cùng nguyên khí phát sinh xung đột, song phương lẫn nhau tăng hăng Có thể làm cho thạch điêu ra khỏi thành chiến đấu một ngày đích tồn tại. Chứ bỏ tô vũ, đại khái không người khác. Hiện giờ, lao ra tử có lẽ là có thể làm được đích. Một khi thực làm cho thạch điêu ra khỏi thành chiến một ngày. Chỉ sợ Tô Vũ chính mình nói, chính mình ra khỏi thành, đại khái cũng chưa người tin, vô nghĩa trong lời nói, ngươi ra khỏi thành, ngươi đi rồi, Thạch Điêu còn có thể ra khỏi thành chiến đấu lâu như vậy. Lời này vừa nói ra, lão Gia Tử cũng là nếu có chút đâm chiều, mở miệng nói, Thạch Điêu ra khỏi thành chiến đấu, cần phải có người đến gánh vác tử khí. Tô Vũ, ý của ngươi là, Tô Vũ gật đầu, hy vọng Láo Gia Tử có thể giúp ta một chút, ta nếu là không có phương tiện gánh vác. Hội đem cái chết khí trực tiếp chuyển rời đến Lao Gia Tử bên này. Bạch Lao Gia Tử nghe hiểu, nhất thời cười nói, này khẳng định đích. Ta một phen lão xương cốt, kỳ thật tối hy vọng làm đích chính là ở trước khi chết, đánh chết một vị Nhật Nguyệt, cũng không ngủng ta chịu khổ nhiều năm. Đáng tiếc bỏ lỡ lần trước đích cơ hội, nếu là có thể làm cho thạch điêu ra khỏi thành chiến đấu một ngày. kia có lẽ đánh chết đích sẽ không chỉ một vị Nhật Nguyệt cảnh. Hiện nhiên, Lao Gia Tử cũng không ý kiến. Hắn này tình huống... Dương khiếu kỳ thật đều phải hoàn toàn báo hòa, hắn chuẩn bị tốt đến một lần cao cường độ đích chiến đấu, tiêu hao dương khiếu nguyên khí, đương nhiên, đại khái dẫn là thân thể xanh không được, tặc nứt ra, cùng bạch ra lão tổ một cái kết cục, đánh chết địch nhân sau chính mình nổ mạnh. Nói đến này, lao ra tử không ý kiến, vậy là tốt rồi nói. Bạch Phong ở một bên hít sâu một hơi nói, vậy như vậy đi. Tô Vũ, ông nội của ta liền giao cho ngươi, tiểu tử ngươi chính mình đã chết, cũng phải chiếu cố hảo ông nội của ta. kia đương nhiên Tô Vũ lập tức nói tiếp. Bạch Lao Gia tử khiển trách, hầu ngôn loạn ngữ. Ta hơn trăm tuổi đích người, Tô Vũ mới nhiều. Bạch Phong cười gượng, ta liền như vậy vừa nói. Không phải vì triển lãm một chút ta này đương sư phụ đích huy nghiêm sao không? Lao Gia tử gian dạy một câu tôn tử, rất nhanh nói, nếu xuất ruột, ta đây hiện tại liền cùng ngươi đi cổ thành, mau chóng chuyển hoán. Việc này không nên chấm trễ. Tô Vũ gật đầu, ta đây mau chóng trở về. Nói xong. Nhìn về phía hồng đàm cùng Liêu Văn Ngạn bọn họ, thở hắt ra nói, chư vị, ta phải đi về. trân trọng. Liêu Văn Ngạn mấy người khẽ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Hiện giờ đích Tô Vũ, không hề là một đệ tử, hắn gánh vác rất nhiều đồ vật này nọ, là cổ thành đứng đầu, vạn tộc theo dõi hắn đích nhân nhiều lắm, trường kỳ ở lại bên ngoài, cũng không an toàn. Tô Vũ vừa muốn dẫn người rời đi, một bên, Nô Lam mở miệng nói, ngươi chừng nào thì nghiên cứu hợp thần pháp, còn có Sơn Hải hợp khiếu pháp. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, sau một lúc lâu mới nói, trong khoảng thời gian ngắn, ta chỉ sợ không thời gian. Ta đây chính mình nghiên cứu đi, nguyên thần nghiên cứu sở ngươi còn có thể trở về sao không? Tô Vũ trần chờ một chút, lắc đầu, không xác định, chỉ sợ. Khó khăn. Chứ phi. Không nói thêm cái gì, nhân cảnh. Trở về lại có có gì hữu dụng đâu. Không có cổ thành che chở, chứ phi thực lực của chính mình tới rồi không sợ vô địch đích nóng nỗi, nếu không, ở nhân cảnh. Còn không có ở cổ thành an toàn. Lô Lam không hề nói, méo méo trong tay giấy rựa đích ra lông ngán cầu, đâu cho Tô Vũ mở miệng nói, ta rất nhanh có thể chính thức chiết xuất ý chí lực, ta cùng Bạch Lao sư đang suy nghĩ biện pháp chế tạo một cái đại hình lấy ra máy móc, lấy ta chính mình vi trung tâm, kể từ đó, rất nhanh còn có dùng chi không kiệt đích ý chí lực, thậm chí có thể thông qua một ít thủ đoạn, đem nguyên khí, thiên nguyên khí cùng với mặt khác gần chứa năng lượng đích bảo vật, đều chuyển hóa thành ý chí lực. Ý chí lực cùng nguyên khí Hẳn là là có chung chỗ đích, có thể cùng ngươi lúc trước nói đích nguyên thần khiếu có điểm quan hệ, ngươi chờ chúng ta nghiên cứu đi ra, lại đi mở ra âm khiếu. Tô Vũ ngoài ý muốn, nhìn về phía nàng, một lát sau, gật đầu nói, hảo. Gia lông ngắn cầu cũng nhân cơ hội từ chối đi ra, trốn vào Tô Vũ đích ý trí hải. Tô Vũ không nói thêm nữa, bóng dáng, thủy nhân nhanh chóng chiếm được, tam đầu đã yêu trốn vào hư không, hỏa nha cùng Bạch Ly cũng không mang đi, Bạch Ly cuối cùng lựa chọn lưu lại, cũng quyết định đi theo ngô ra. Phía trước nó liền đi theo nô ra đích. Về phần hỏa nha, này đâu tiểu yêu, Trần Vĩnh nói người này không quá thành thật, thường xuyên người thứ nhất lệ, cho nên đem người này cung cấp để lại. Trên thực tế là bởi vì vi hỏa nha cùng bạch ly đều là bay lên không, quá yếu, đi cổ thành không trọng rụ. Tô Vũ cũng không nhiều lời, ở hỏa nha tuyệt vọng đích ánh mắt hạ, mang theo này đó đại yêu cùng bạch lao ra tử, nháy mắt trốn vào hư không, biến mất ở liêu thành. Tinh hành cổ thành, thành chủ bên trong phủ Lưu Hồng một người tại đây chuyển động vài thiên. Giờ phút này đích hắn, tiến nhập sau điện, giống như mấy ngày nay cùng tinh hoành cũng hôn chín. Tuy rằng tinh hoành không để ý đến hắn, Lưu Hồng cũng không để ý. Hắn lại tới nữa, một bên quan sát thạch điều, một bên cười nói, Tinh to nhân, ngài cảm thấy được ta đương thành chủ trong lời nói, ngài có thể nhận sao không? Tinh hoành không nói, tinh to nhân, tử linh biên giới bên này, có thể mở ra một cái thông đạo làm cho ta đi vào sao không? Ta nghe nói, bên trong bảo vật vẫn là không ít đích. Còn có thượng cổ thời kỳ đích cường giả tồn tại vu trong đó. Lưu Hồng nói đâu đâu một trận, có chút bất đắc dĩ, thạch điêu thật sự không thú vị. Cũng chưa nhân cùng nói chuyện phiếm đích. Cho như vậy đích thành chủ phủ, ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng chưa. Chẳng sợ đến cái tử linh, tâm sự thiên cũng đúng a. Mà ngay tại giờ phút này, trong thông đạo, u lạnh giọng chuyển đến, "Ngươi giết Tô Vũ, bổn tọa giúp ngươi trở thành thành chủ." Tinh Nguyệt đại nhân nói nở nụ cười. Lưu Hồng cười nói, "Tô Vũ như vậy cường đại, Ta có thể giết hắn. Huống chi, ta muốn giết hắn, tinh to nhân cũng không làm cho a, quân chủ đại nhân vẫn là đừng khai ta vui đùa. Tinh Nguyệt không hề để ý đến hắn. Phế vật. Hiện tại Tinh Nguyệt thực phiền Tô Vũ, tuy rằng mấy ngày nay không hấp của nàng tử khí, khả tên kia tồn tại một ngày đều làm cho nàng không được tự nhiên khó chịu, nguyên bản nàng chuyển hoán Tô Vũ, hiện tại cũng bị Tô Vũ cấp kiềm chế, khó chịu. Lưu Hồng đang cùng Thạch Điêu cùng Tinh Nguyệt trò chuyện, tuy rằng bọn họ cũng không đáp lời. Hắn một cái tán gâu đích cũng đính vui vẻ đích. Đang nói, một đạo thân ảnh nháy mắt hiện lên ở hắn trước mặt. Tô Vũ liếc liếc mắt một cái lưu hồng, lưu hồng vẻ mặt vui mừng nói, Tô Vũ, ngươi đã trở lại, trên đường còn an toàn đi. Còn đi, cũng liền đất mặt linh nơi nơi tìm ngươi, chuẩn bị giết ngươi. Tô Vũ bình tĩnh nói, lão sư vẫn là ít đi ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Đương nhiên, khẳng định không ra đi, cũng ra không được ra. Tô Vũ không để ý tới hắn, nhìn về phía tinh hành Hơi hơi không người nói, đại nhân, ta không ở đích thời điểm, giúp ta chảnh nhanh vị này, kế tiếp hội từ hắn ngụy chăng ta, hắn quỷ kế đa đoan, sau lưng có lẽ còn có người duy trì, đại nhân đừng lo một chút, miễn cho rơi vào hắn đích tính kế chung. Tinh hoành trận mắt, bình tĩnh nói, chính là một thẳng tới trời cao, vô phương. Tô Vũ cười nói, đại nhân vẫn là cẩn thận một ít, người này thực lực không tính cường, quỷ kế cũng nhiều. Tâm độc thủ lạc, bị hắn hãm hại từ đích nhân không ít. Nếu không phải hiện tại muốn dùng đến hắn, ta đều muốn một cái tắt chụp tử quên đi, miễn cho bị hắn tính kế, đại nhân không cần để ý đến hắn là được. Tự nhiên, một bên, Lưu Hồng muốn nói lại thôi, ngươi là không đúng đối với ta có chút hiểu lầm. Ta thực không phải người như thế. Tô Vũ rất nhanh nói, tinh nguyệt đại nhân, làm phiền ngươi một sự kiện, phái cái không quá trọng yếu đích nhật nguyệt tử linh. Nhật nguyệt sáu trọng tả hữu, đi ra giúp ta chuyển hoán một người. Tinh nguyệt ngây ngẩn cả người, có chút phẫn nộ, tiếng gầm gư chuyển đến Ngươi nói cái gì? Ngươi ở ra lệnh cho ta làm việc? Tô Vũ cười nói, đại nhân đừng nóng giận, việc nhỏ mà thôi, đại nhân không thiếu Nhật Nguyệt thuộc hạ, phái một cái không nghe lời, không còn dùng được đích đi ra, Nhật Nguyệt sáu trọng là được, bảy trọng trong lời nói, miễn cưỡng cũng có thể, không cần quá mạnh mẽ đích. Liên truyền hoán một vị sơn hải đỉnh cảnh, không tính quá khó khăn. Ngươi theo đạo ta làm việc sao không? Tinh Nguyệt phẫn nộ, nàng hiện tại nghe được Tô Vũ đích thanh âm liền thiền. Tô Vũ nghĩ nghĩ lại nói, đại nhân Tuyển cái tử khí nồng đậm điểm đích, ta có cần dùng góp. Tinh nguyệt không để ý tới hắn, mà tinh hành, cũng cổ quái địa nhìn thoáng qua Tô Vũ. Ngươi là không phải quá phận. Hiện tại đều bắt đầu thao tác người ta tinh nguyệt cho ngươi làm việc, ngươi là tử linh vẫn là nàng là tử linh. Một bên, Lưu Hồng cũng khác thường địa nhìn về phía Tô Vũ. Ngươi này như vậy đối đãi tử linh quân chủ đích sao không? Khó trách, khó trách đã nhiều ngày này tử linh quân chủ vẫn rực dây chính mình xử lý Tô Vũ. Này thái độ, đổi thành ta Ta cũng chịu không nổi a rất khi dễ tử linh. Tô Vũ ho nhẹ một tiếng, cười nói, tinh nguyệt đại nhân, giúp cái tiểu đội, ta làm thí nghiệm, kỳ thật là vì đại nhân hảo, muốn cho nhân thử xem xem, có không đem một vị tử linh, nghịch chuyển thành một vị sinh linh. Ta cuối cùng không thể trực tiếp lên mặt nhân làm thí nghiệm đi. nghịch chuyển tử linh. Tinh nguyệt nghi hoặc nói, ngươi là nói. Đối, thử xem xem. Đương nhiên, lừa dối của ngươi. Tô Vũ đem này ý niệm trong đầu dứt bỏ. Bạch Lao gia tử có thể lái được dương khiếu, cũng không thể học được nghịch chuyển nguyên khiếu phương pháp, bởi vì hắn nguyên khiếu cũng không toàn bộ khai hỏa. Bất quá, này Tinh Nguyệt lại không biết. Nhật nguyệt sáu trọng. Tinh Nguyệt giống như ở chần chờ, ở tự hỏi cái gì, Tô Vũ cười nói, "Đối, đại nhân quá yếu, không đủ hấp đích, quá mạnh mẽ, tử khí ăn mòn quá lợi hại, đem nhân gây sức ép đã chết không tốt. Đại nhân giúp cái vội đi, cùng lắm thì lần sau ta cấp đại nhân lộng điểm thứ tốt bồi thường một chút." Tinh Nguyệt hừ một tiếng, Ta đường đường quân chủ, sẽ ở ý này đó. Lo lắng một chút, tinh nguyệt lệnh như băng nói, nhật nguyệt sáu trọng. Hảo, tô vũ, ta thỏa mãn ngươi. Bất quá, ngươi hãy nghe cho kỹ, không phải ta sợ ngươi, ta muốn xem đến ngươi nói đích thí nghiệm kết quả. kia đương nhiên. Tô vũ gật đầu, có chút có lệ. Một bên, lưu hồng miệng hé ra, cổ quái, này tử linh quân chủ có phải hay không rất đâu có nói. Này cũng đúng sao không? Tô vũ thu phục việc này, nhưng thật ra yên tâm rất nhiều rất nhanh lại nói, đúng rồi, còn có mấy đầu yêu thú, đại nhân cũng tìm mấy nhược điểm tử linh chuyển hoán một chút." Dứt lời, nhìn về phía Lưu Hồng, lo lắng một chút nói, "Đại nhân tai an bài một vị Nhật Nguyệt một trọng đích tử linh, chuyển hoán một chút người kia. Tốt nhất cũng là không trọng yếu đích cái loại này, người kia có điều so sánh nghiêm hiểm, thực lực quá mạnh mẽ đích chuyển hoán hắn, ta lo lắng bị hắn hãm hại đã chết." Lưu Hồng há miệng thở dốc ba, sau một lúc lâu không nói gì. Lời này nói đích, ta lại không có làm cái gì Ngươi luôn nhằm vào ta để làm chi Tinh hoành cũng cười, mở miệng nói Tô Vũ, người này thực lực bình thường Tái nhiều đích quỷ kế Cũng muốn thành lập ở thực lực phía trên Ngươi không cần quá mức lo lắng Tô Vũ cười nói, đại nhân Không phải ta lo lắng, ta nhưng thật ra không lo lắng Hắn đối ta như thế nào Chủ yếu là sợ đại nhân nhóm chịu hắn mê hoặc Chịu hắn lừa gạt, người này ở nhân cảnh So với ta còn có thể lừa Tinh hoành trầm ngâm một hồi thản nhiên nói, kia đích sắc cần chú ý một chút Này hay là muốn phòng một chút đích, Tô Vũ này đại kẻ lừa đảo, lần trước lừa thần tộc, lừa văn tộc, chính là ở tinh hành cổ thành phát sinh đích, hắn chính là toàn bộ hành trình xem ở trong mắt. Lưu Hồng bất đắc dĩ. Thật sự là, ta mấy ngày nay gì cũng không cứng rắn, Tô Vũ người này, thực mang thủ, không phải trước kia cùng ngươi chia của không cùng sao, vẫn nhớ thương giấc. Lao sư có thể đi ra ngoài. Tô Vũ dứt lời, không để cho Lưu Hồng cơ hội phản bác, theo tay vung lên, đưa hắn đã đánh mất đi ra ngoài sau điện đại môn đóng cửa. Chờ đem hắn đuổi đi, Tô Vũ mới nói, đại nhân, người này có cái gì cổ quái chỗ sao không? Tinh hoành thản nhiên nói, ai còn có thể so sánh ngươi càng cổ quái? Nói là nói như vậy, nghĩ nghĩ vẫn là nói, hắn có chút nhớ nhung tiến vào tử linh biên giới đích di tứ, cổ thành cư dân tiến vào tử linh biên giới trong lời nói, đã bị đích công kích hội ít điểm, hắn bảo thành, nguyện ý chuyển hoán chết khiếp nhân, có thể cùng điểm ấy có quan hệ. Tô Vũ ngoài ý muốn đại mướn, Chúng ta cũng có thể tùy ý tiến vào tử linh biên giới. Đương nhiên không được." Tinh Hoành mở miệng nói, "Tối thiểu đích điều kiện tiên quyết, người có thể lái được khải thông đạo, mà khác, không sợ bị cửa thông đạo đích vị kia quân chủ đánh chết." "Cũng là." "Đúng rồi, Hạ Long Vũ đương năm giống như tiến nhập thiên diệt đại nhân bên kia đích thông đạo, giết không ít nhật nguyệt tử linh, chẳng lẽ bên kia đích quân chủ không ra tay sao không?" Nay không cần Tinh Hoành giải đáp, Tinh Nguyệt liền trực tiếp theo trong thông đạo truyền lời nói, Hạ Long Võ tiến vào bên kia đích thời điểm, Hà Đồ ở gọi về tứ phương quân chủ hỗ trợ, nghị muốn phủ định hồng Ngông thông đạo, bên kia đích quân chủ đi hỗ trợ, ta không đi. Tô Vũ nghe ý tứ này, ngươi có điểm tự hào đích ý tứ. Tô Vũ nghi hoặc nói, đại nhân không đi hỗ trợ. Còn có, này Hà Đồ có cái gì năng lực, có thể làm cho tử linh quân chủ đều đi hỗ trợ. Tinh Nguyệt Hứ nói, ngươi không hiểu. Hắn cùng ngươi giống nhau, cũng là cái kẻ lừa đảo, năm đó lừa gạt các vị tử linh quân chủ, đi ra tử linh giới, kết quả đã chết rất nhiều quân chủ Hiện tại, còn có ngu ngốc quân chủ tin tưởng hắn, có thể dẫn dắt mọi người đi ra ngoài. Tô Vũ càng nghi hoặc nói, kia vì sao không nên đi Hồng Nông Thành, ta cảm thấy được giống Vũ Hồng Thành phía trước càng dễ dàng đi ra ngoài. Ngu ngốc! Tinh Nguyệt Hèn một nói, bởi vì Hồng Nông Thành trấn thủ đích thông đạo cực mạnh, có thể củng cố làm cho bán hoàng xuất nhập, mà mặt khác thành trấn áp đích thông đạo, cũng không có thể. Hà đồ muốn đánh nhau phá cái kia thông đạo, làm cho tử linh bán hoàng ra ngoài, mà không phải chỉ có chúng ta này đó tử linh quân chủ Ngu ngốc Tô Vũ, này cũng đều không hiểu. Nàng cuối cùng cảm thấy được chính mình thắng một hồi. Ra khẩu khí, trong lòng thoải mái hơn. Tinh hoành cũng đạm mặc nói, chính là như thế, này Hà Đồ, vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn muốn cùng ngô chờ đối nghịch. Tô Vũ không thể lý giải, cổ quay nói, Hà Đồ đầu góc có bệnh đi. Mặt khác quân chủ có thể đi hắn kia, hắn khẳng định cũng có thể đi chúng ta này, tỉ như tinh hoành cổ thành, hắn mang theo một đám quân chủ đến đã thông nói, đại nhân đại khái rất khó chịu đi. Đánh trước phá tinh hành cổ thành đích thông đạo, tái đánh vỡ mặt khác cổ thành thông đạo, làm cho hồng ngông đại nhân chung quanh cháy, chung quanh cứu hỏa, suy yếu hồng ngông đại nhân là được. Để làm chi không nên nhìn chầm chầm một vị bán hoàng đánh. Tô Vũ cảm thấy được, hà đồ ý tưởng có vấn đề. Tinh Nguyệt Hứ lệnh nói, ngươi cho là tử linh quân chủ đều là ngu ngốc. Thực nghĩ đến liền ngươi thông minh. Tinh hành dưới thành đích thông đạo, ngươi căn bản không biết tình huống, mặt khác thông đạo cũng kém không nhiều lắm rất chỉ có thể duy trì một vị quân chủ thường lưu tới, cho nên, đối phó tinh hành đích, vĩnh viễn chỉ có thể là một vị quân chủ. Bằng không, bọn họ đã sớm bị tử linh giới vây giết, hả có thể chống đỡ đến bây giờ. Duy Độc Hồng Mông Thành, một lần có thể xuất động 3 năm vị quân chủ. Tô Vũ giật mình, thì ra là thế. Khó trách, này đó tử linh quân chủ, giống như một thành liền một vị, không ngờ như thế là hơn trong lời nói, tế không tiến thông đạo. Tô Vũ hiểu do nói, khó trách tinh nguyệt đại nhân vẫn giấu ở trong thông đạo. Nói như vậy, nhưng thật ra không sợ mặt khác quân chủ đối phó đại nhân, tệ không tiến vào, kia lần trước viêm ma đánh tới, đại nhân ngăn chặn thông đạo là được, hắn không phải tới không được. Quy tắc Tinh nguyệt đạm mạc, ai nói ta sợ người đến đối phó ta? Ta chỉ là thủ quy tắc. Về phần lần trước, viêm ma có thể đến, chính mình không đổ thông đạo, kia cũng là quy tắc, bởi vì tô vũ giết người, trong vòng 3 ngày, đều có thể đi giải quyết tô vũ, nàng không được, kia viêm ma sẽ, này phù hợp quy tắc. Tô Vũ đông nhiên nghĩ tới một sự kiện, hỏi, tinh nguyệt đại nhân, các ngươi tử linh rốt cuộc như thế nào cường đại chính mình đích? Là chính mình tu luyện? Vẫn là cắn nuốt đồng loại? Hoặc là chính là cắn nuốt tử khí là được? Tinh nguyệt không để ý tới hắn. Tô Vũ giải thích nói, đại nhân đừng để ý, ta cũng không phải là tìm hiểu cái gì cơ mật, chính là suy nghĩ, muốn hay không nghĩ muốn cái biện pháp, đem viêm ma cấp hám hại giết, nếu là đối đại nhân tăng lên thực lực hữu dụng trong lời nói, có lẽ có thể cắn nuốt tiên kia. Đại nhân thực lực nếu là không đủ, ta còn sợ đại nhân bị mặt khác quân chủ cấp giết, vậy phiền thoái, đại nhân ngài cũng không thể tử, ngài đã chết, lại không ai nguyện ý đến chuyển hoán của ta nói, ta đã có thể không có biện pháp đương thành chủ. Đây là tiếng người sao không? Tinh nguyệt giận dữ. khinh thường ai đâu? Tinh hoành nhưng thật ra nói tiếp nói, tử linh quân chủ nghĩ muốn cường đại chính mình, cắn nuốt là một cái phương diện, một khắc điểm ở chỗ địa bàn đích lớn nhỏ. Địa bàn. Tô vũ ngoài ý muốn. Cái đó và địa bàn có cái gì quan hệ?" Tinh Huyễn giải thích nói, "Ở Tử Linh giới, địa bàn không phải đơn thuần nhìn đến đích địa bàn, mà là ngươi bản trung." Tử Linh Thiên Hà đích giải ngắn, "Lưu kinh đích khu vực." "Tử Linh Thiên Hà là Tử Linh giới là tối trọng yếu đồ vật này nọ, không có một trong." "Ngươi bản chung, Tử Linh Thiên Hà càng dài, "Tử khí càng dày là cú, hơn nữa Tử Linh Thiên Hà kỳ thật là một cái thời gian thông đạo, ngươi không ngừng cọ rửa, có thể trợ giúp ngươi khôi phục trí nhớ, trí nhớ khôi phục đích nhiều, linh trí tăng lên đích mau." Tu luyện liền nhanh hơn. Cho nên tử linh biên giới thường xuyên bùng nổ đại chiến, không phải vì khác, chính là thiên hà dài ngắn, địa bàn, chính là thiên hà. Tô vũ giật mình. Thì ra là thế. Mà tinh nguyệt, lúc này gặp tinh hoành đều nói, cũng không trang cao lệnh, ưu lạnh nhạt nói, không chỉ như vậy, tử linh thiên hà chung, thường xuyên sẽ có một ít chí bảo, hoặc là cường giả đích tử linh thể ở ngâm, tử linh hà ở ngươi bản Trung càng dài, ngươi được đến thật là tốt chỗ lại càng lớn. hiểu hiểu được đã hiểu. Tô Vũ đông nhiên nói, tinh nguyệt đại nhân, hỏi ngươi một vấn đề, ta nghe nói, tinh vũ phủ đệ có thể có tử linh thông đạo mở ra, đại nhân đến thời điểm có thể đi bên kia thông đạo đi dạo sao không? Tinh nguyệt hứ lạnh nói, ta vì sao phải đi? Trừ phi quy tắc sở trí, nếu không, tùy tiện đi trước mặt khắc quân chủ bên giới, chính là khai chiến. Tô Vũ, ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Tô Vũ ít nhất đã biết một sự kiện, tinh nguyệt kỳ thật là có thể đi đích, nhưng là đi, nàng phải cùng bên kia đích cường giả khởi xung đột Đương nhiên, quy tắc tới rồi, là có thể đi. Tỷ như nói, bên kia tử đích nhật nguyệt chín trọng hơn, thậm chí vô địch treo, vị này có thể vẫn là có thể quá khư đích. Bất quá, nàng đi vị tất đối chính mình mới có lợi. Muốn làm không tốt phải mặt khác quân chủ sát chính mình, kia mới phiền thoái. Đang cùng hai người trò chuyện, ngoài thành, có người cất cao giọng nói, vạn tộc hội minh sứ giả, bái kiến tô thành chủ. Tô Vũ quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng thật ra không thấy được cái gì, nghĩ nghĩ. Tô Vũ cùng tinh hoảnh cáo tử, hướng ra ngoài đi đến. Rất nhanh, Tô Vũ đi tới thành chủ quý phủ khoảng không. Cửa thanh ngoại, một vị Nhật Nguyệt cảnh cường giả, thấy được Tô Vũ đích bóng dáng, lại lớn tiếng nói: "Tô thành chủ, ta phụng vạn tộc cường giả chi lệnh, vi thành chủ đưa tới mời hàm, yêu đại nhân tham dự một tháng sau đích tinh vũ phủ đệ danh ngạch hội minh." Tô Vũ cho mi, thản nhiên nói: "Nói thánh thành có bao nhiêu danh ngạch sao không? Còn chưa, cần thành chủ tự mình tham gia hội minh, thương thảo danh ngạch số lượng." Muốn làm đích còn muốn như vậy hồi sự, bất quá làm cho chính mình tự mình tham gia, thì phải là bất an hảo tâm. Đương nhiên, Tô Vũ không thèm để ý. Rất nhanh nói, lấy đến đây đi. Người nọ đem một đạo kim sách, hướng trong thành phao đến, cũng không dám vào thành. Tô Vũ không nhúc đích đạn, một lát sau, một vị lao nhân thăng nhập hư không, lấy tay hướng kim sách trộn tới, trực tiếp đem kim sách bắt bỏ vào trong tay. Vương lão ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, chút tài mọn. kia đổ sách thượng, bộc phát ra thản nhiên đích uy ác bị hắn nháy mắt áp diệt. Vương lão tốt xấu cũng là Nhật Nguyệt tám trọng, tuy rằng bởi vì thương thế, hiện tại lại hóa thành cư dân, không có thể đi vào chín trọng, một chút vô địch khí áp, vẫn là có thể dễ dàng áp chế đích. Tô Vũ cười nhạo một tiếng, ngoài thành, kia sứ giả đã muốn chạy. Rất nhanh, đại địa trung, giờ phút này, hơn một ít nhân. Vương lão, Lưu Hồng, Bạch ra lão gia tử, cùng với mấy nhức đầu yêu. Tô Vũ cao cư thành chủ ngai vàng phía trên, mở ra kim sách nhìn nhìn. Liền một cái thời gian cùng địa điểm, cư nhiên ngay tại thiên hà đảo, nhưng thật ra không xa. Vương lão phía trước liền xem qua, mở miệng nói, thành chủ yếu tự mình đi trước. Không bằng ta đại thành chủ đi trước. Tô Vũ lắc đầu, không sao cả nói, việc nhỏ, ta chính mình đi xem. Bọn họ hội đối thành chủ. Tô Vũ cười nói, Vương lão thực không có việc gì, ta cũng không phải chính mình một người đi. Ta mang theo cổ thành đi, còn mang theo ba tòa, ngay tại cổ trong thành không được, không có việc gì đích. Này đó ngu ngốc, Cổ Thành cũng không phải không thể nhúc nhích, ta đi nhìn xem tình huống. Muốn làm thật là tốt giống Cổ Thành cũng chỉ có thể cố định tại đây giống nhau, về phần di động Cổ Thành hội gánh vác tử khí, Tô Vũ còn tại hồ cái kia. Vương lão sử sốt, cũng là. Hắn đều cấp đã quên, khó trách Tô Vũ không quá để ý. Tô Vũ rất nhanh cười nói, danh ngạch phân phối. Thân ma tiên này đó đại tộc, ra mỏi có thể còn muốn muốn làm điểm yêu thiêu thân đi ra, không ngoài hồ rực dây tiểu tộc vì danh nghịch, khiêu khích một chút chúng ta hoặc là mặt khác đích. Vương lão thở dài, hướng giới đều là như thế, nhân tộc mỗi lần bắt được đích danh ngạch đều là mấy đại cường trong tộc ít nhất đích, có đôi khi còn không bằng long tộc. Long tộc đích thực lực, kỳ thật so với nhân tộc nhược, long tộc có một vị bán hoàng, nhưng là vô địch số lượng, hẳn là là không ai tộc nhiều đích. Nhân tộc hướng giới cũng không muốn vì danh ngạch, cùng các đại tộc khởi xung đột, hơn nữa tinh vũ phủ đệ bị nhằm vào đích hơn, chúng ta đi đích nhân bình thường cũng không nhiều, đều chính là tại hạ ba tầng, kiểm một ít cường tộc không cần gì đó. Thực hèn mọn, nhưng là cũng thực sự thật đích lựa chọn. Không có biện pháp, người danh ngạch liền nhiều như vậy, 300 cái danh ngạch, đi vào đích nhân 3.600 vị, người nhân tộc đi vào 300 cái, có thể còn lại đích 3.300 đều ở nhằm vào ngươi, ngươi đi hơn, đi đích cường giả hơn, cũng chỉ là muốn chết. Còn không bằng đi ít một chút, bắt một cái cơ hội, nhiều người sẽ bị bao vây tiêu trừ, thiếu, các đại tộc chính mình tranh đấu, thật cũng không thời gian cố ý chạy đến hạ 3 tầng đi tìm phiền thoái. Kể từ đó, Nhân tộc mới có thể giảm bất tổn thất, còn có thể uống điểm thang, bằng không, thang cũng chưa đã uống. Tô Vũ gõ sao tỏa ỉ, cười cười nói, hiểu được, vậy một tháng sau tới kiến thức một chút, tình Vũ phủ đệ, ta xem cũng mau chính thức mở ra. Về phần danh lạch, lao đến một cái tính một cái. Chẳng sợ chính mình không cần, cũng muốn giảm bất các tộc tiến vào đích số lượng.